Thiều âm trở lại tiên vân cư, sắc trời đã chập, hoàng hôn chiếu rọi ở từng cụm phong phú cúc hoa cánh thượng, mà lên một tầng hoàng kim diễm chạch. Nàng không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi hướng thiều nhạc nhà ở. Nàng nhớ rõ lang tâm còn thiếu thiều nhạc một tuyệt bút tiền không còn, nếu là hắn không biết tốt xấu, kia nàng cũng sẽ không khách khí. Ở nhà ở phía trước bồi hồi lang tâm, nôn nóng lo lắng mà qua lại đi lại, gầy lớn lên trên mặt, một đôi tặc lưu lưu mắt. Nhìn qua hết sức đáng khinh Tiền đều mang đến không có Đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội Cũng là ngươi duy nhất cơ hội Ngươi đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng Thiểu âm đi lên trước tới Nhìn đến lang tâm vẻ mặt không cam nguyện bộ dáng Cảnh cáo hắn một câu Ngươi không cho ta đường sống Ta đây cũng sẽ không kêu ngươi hảo quá Lang tâm nhìn thấy thiểu âm lại đây Nhìn nhìn bốn phía không có người Trong lòng hung ác Trực tiếp rút ra một cây đao tử hướng tới. Thiếu Âm phương hướng đâm tới, nhìn thấy hắn muốn giết người diệt khẩu, Thiếu Âm sắc mặt trấn định, là lướt tiểu xảo thân mình chiều bên cạnh chợt lóe, nhỏ dài bàn tay trắng thượng một cây ngân châm, hướng tới hắn trên người cười huyệt vọt tới. Đất đèn ánh lửa nháy mắt, nguyên bản bất lợi tình hình, lập tức nghịch chuyển lại đây. Vẻ mặt hung hãn lang tâm, trên mặt đất đánh lăn, ngăn không được mà cười ha hả. Muốn giết ta? Cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Thiều âm, không có võ công, nhưng đối thượng lang tâm như vậy người thường, vẫn là hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực. Lại như thế nào nói nàng cũng có ma y ca ngợi, sử ngân châm thủ pháp, đã sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Nhân thể mỗi một cái huyệt vị, nàng đều rất rõ ràng. Xem ra ngươi là lựa chọn tử lộ. Nàng khóe môi hiện lên một mặt nhợt nhạt độ cung, làm lang tâm sợ tới mức trong lòng run sợ rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm nhưng hắn vẫn là ngăn không được cười to loại này vô pháp khống chế chính mình cảm giác làm hắn cảm giác đặc biệt hoảng sợ ngươi ngươi nhất định là ma quỷ chúc mừng ngươi đáp đúng rất nhiều người đều như thế xưng hô ta Thiều âm tiếng nói phi thường ôn hòa trực tiếp xé xuống lang tâm siêm y mảnh vải tam hạ hai hạ liền đem hai tay của hắn cấp trói lên nàng bàn tay trắng vừa động Ngân châm liền rớt xuống dưới Nàng nhặt lên rơi trên mặt đất dao nhỏ Đặt ở trên tay thưởng thức lên Ngươi không cần lại đây lang Tâm nhìn thiểu âm kia đáng sợ mặt Thật sự như quỷ giống nhau dọa người Kêu hắn đáy lòng một trận phát mau Hàn khí tự lòng bàn chân dâng lên tới Nhằm phía hắn đầu Cố tình lúc này mọi người đều đi ăn cơm chiều Cái này địa phương không ai cửu tiểu thư Tiểu nhân không muốn chết Ngươi đừng giết ta Lang tâm hoàn toàn đem thiếu âm trở thành ma quỷ giống nhau đáng sợ người, nhìn nàng kia lạnh mắt, biết nàng nhất định sẽ không nhân từ nương tay, sợ tới mức hai chân nhũn. Ra, thiếu tiền còn tới, thỉnh cầu của ngươi, ta có thể suy xét một chút, ngươi hiện tại không lựa chọn. Thiếu âm đem dao nhỏ tới gần lang tâm cổ, lưỡi đao lạnh băng xúc cảm cùng với tử vong hơi thở bao phủ mà xuống, làm hắn hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi. Ngươi hiện tại trốn cũng vô dụng. Lão thái quân quyền thế ngươi rất rõ ràng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ngươi cho rằng chính mình thoát được. Nàng lời nói làm nguyên bản liền sợ hãi. Lang tâm, càng là hoang mang lo sợ. Tiểu nhân, thật, không có tiền. Lang run sợ run nói, cảm giác được dao nhỏ tới gần, hoàn toàn không dám nhúc nhích, sợ dao nhỏ cắt qua hắn yết hầu Ngươi từ nhạc thiếu ra nơi đó lấy đi như vậy nhiều tiền. Ngươi là tính toán mang theo những cái đó tiền đến trong địa ngục hưởng dụng không thành. Thiểu âm nghĩ đến này ác nô lừa gạt thiểu nhạc, liền một cổ tử vô danh hỏa. Thiểu nhạc như vậy thiện lương, đối nàng lại hảo, những người này. Lại khi dễ hắn nhìn không thấy, đem hắn mỗi tháng nguyệt bạc đều lừa đi. Tiểu nhân thật không có lừa kiểu tiểu thư, kia. Những cái đó tiền tiểu nhân ở bên ngoài mua một tòa phòng ở. Lang tâm thật sợ thiểu âm khí giận dưới liền giết chính mình. Vội vàng mở miệng nói Cái gì phòng ở Ở nơi nào Có cái gì chứng cứ thiếu âm vẻ mặt không tin bộ dáng Đối với lời hắn nói Không có hoàn toàn tin tưởng Tiểu nhân trong lòng ngược liền có một chương khế đất Kia nhà ở liền ở Thành Bắc Thần đều tắc đất tất vàng Nhưng kia tòa nhà ở vị trí hẻo lánh Hơn nữa ở tại nơi đó người đều sẽ ly kỳ tử vong Cho nên được xưng là nhà ma Tiểu nhân cũng là hoa sở hữu tiền mua được lúc sau mới nghe nói lang tâm tưởng tượng đến cái này liền hối hận đến ruột thanh sớm biết rằng kia tòa nhà ở điểm xấu hắn nói cái gì cũng sẽ không mua nhưng hắn sau lại tưởng bán trao tay, căn bản là không có người dám mua, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tiểu nhân thật sự không có nói sai, tiểu nhân hiện tại thật sự không có tiền nga, khế đất, là này chương sao, thiểu âm dơ dơ lên bàn tay trắng Một chương khế đất liền xuất hiện ở lang tâm trước mặt. Thiếu nợ thì trả tiền, ngươi không có tiền, liền dùng này trương khế đất tới gán nợ đi. Nàng nói liền đem khế đất thu lên, đến nỗi cái gì nhà ma cách nói, nàng nhưng không tin. cửu tiểu thư, ngươi không thể như vậy. Lang tâm nhìn thấy khế đất bị lấy đi, lập tức liền đỏ mắt, dùng sức tránh. Thoát dưới, cột lấy hắn đôi tay mảnh vải đã bị hắn tránh đoạn. Thiều âm nhìn thấy hắn thoát vây, một tay đem dao nhỏ một lần nữa nhét trở lại hắn trong tay, rồi mới bay nhanh chạy hướng thiều nhạc nhà ở, đồng thời hô to lên. Mau tới người, có người muốn ám sát nhạc thiếu ra. Theo nàng lớn tiếng kêu to, lang tâm truy lại đây thân ảnh cũng sợ tới mức một đốn. Ở trong phòng nghỉ ngơi thiều nhạc nghe được thiều âm thanh âm, cũng mở cửa đi ra. Lão thái quân vì bảo hộ thiều nhạc. An toàn, ở phụ cận an bài tuần tra thị vệ, Nghe được thiều âm kia thê thảm tiếng kêu cứu, tất cả đều bằng nhanh chóng độ tới rồi lại đây. Bất quá một lát công phu, lang tâm đã bị đại đàn đeo đao thị vệ bao quanh vây quanh. Mọi người đều nhìn thấy hắn khuôn mặt hung ác, tay cầm dao nhỏ đứng ở thiều nhạc thiếu ra cửa. Hắn cái này hành thích tội danh, nói cái gì cũng rửa không sạch. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Cái vui, ngươi có hay không bị thương? Nghe tin mà đến lão Thái. Quân! cũng đuổi lại đây, trong mắt tràn đầy quan tâm chi sắc, nàng không có nhìn đến Thiều Âm, chỉ quan tâm Thiều Nhạc an nguy. "Nãi nãi, ta không có việc gì." Thiều Nhạc chính mình đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì sự tình, trên mặt có vài phần mê mang chi sắc. "Nãi nãi, cái này Ác nô lừa gạt ca ca Nguyệt Bạc đi đánh bạc, ca ca kêu hắn còn tiền, hắn cư nhiên to gan lớn mật cầm đao hành hung, vọng tưởng giết người diệt khẩu." Thiểu âm lôi kéo thiểu nhạc ống tay áo áo, rồi. Mới mở miệng giải thích nói, nghe được thiểu âm nói, thiểu nhạc tự nhiên phối hợp gật gật đầu. Huynh muội hai người đoàn kết nhất trí, làm lang tâm mặt lập tức liền trắng bệch lên. Hắn tuy rằng cầm đao hành hung, nhưng đối tượng chính là cái kia không địa vị cửu tiểu thư, không phải lão thái quân trong lòng bảo nhạc thiếu ra a Lúc này, hắn tuyệt đối là chết chắc rồi sự tình chính là cửu muội nói như vậy. lần này ít nhiều cửu muội kịp thời cứu giúp, cái vui mới không có bị thương. thiều nhạc chẳng những không có bóc trần thiều âm nói, ngược lại còn vì nàng viên rối. hắn tin tưởng cửu muội, vô luật cái gì thời điểm, phát sinh cái gì sự tình, hắn đều sẽ đứng ở nàng sau lưng lực đỉnh nàng. cho các ngươi bị sợ hãi, đem này ác nô cho ta đưa đến phủ nha đi. lão thái quân nghe được thiều nhạc nói. Nhìn về phía thiểu âm ánh mắt cũng ôn hòa vài phần. Quay đầu lạnh giọng hạ lệnh nói, một tảng lớn thị vệ, lập tức giá lang trong tâm khai. Oan uổng a Lão Thái Quân, tiểu nhân oan uổng. Lang tâm nghe được Lão Thái Quân mệnh lệnh kêu khóc lên, nhưng không có người để ý tới. Các ngươi cho ta gia tăng trông coi, tái xuất hiện chuyện như vậy, Lão Thân Duy ngươi là hỏi. Lão Thái Quân giờ phút này vẫn là lòng còn sợ hãi. Lập tức tăng số người nhân thủ bảo hộ thiểu nhạc. Chấn an xong thiểu nhạc lúc sau, nàng mới tất cả không tha rời đi. Chờ đến mọi người rời đi, thiểu nhạc cùng Thiều âm hai người một mình vào phòng. Thiểu âm, không có dấu diếm lần này sự tình, từ đầu tới đuôi cùng Thiều nhạc nói một lần. Nàng biết Thiều nhạc tâm địa thiện lương, cho nên không hy vọng hắn lại bị người lừa gạt. Tuy rằng sự thật có chút tàn khốc, nhưng là hắn có biết tình hình thực tế quyền lợi. Hắn nhìn không thấy, nàng nguyện ý đương hắn mắt, làm hắn nhìn đến càng chân thật thế giới. Cửu mội cảm ơn ngươi, trước kia thật là khổ các ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình giúp được các ngươi, lại không biết nguyên lai. Cái gì cũng không có làm, ta thật cao hứng ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế. Thiểu nhạc u buồn tuấn nhang thượng, lộ ra ôn nhu tươi cười. Đây là từ kia gã sai vặt trên người bắt được khế đất. Thiểu âm đem khế đất giao cho thiểu nhạc. Đây là dùng thiểu nhạc tiền mua phòng ốc, tự nhiên là thuộc về hắn tài sản. Ngươi không phải nói muốn khai cửa hàng sao, không tìm được thích hợp địa phương đi. Thiểu nhạc đã biết các nàng mẹ con mấy năm nay đều không có bắt được hắn. Cấp tiền, tự nhiên không có cái gì tích tụ, cho nên liệu đến thiểu âm trong tay những cái đó tiền, khẳng định không đủ. Ân, tìm không thấy thích hợp. Thiểu âm trả lời nói, trên mặt cũng có vài phần bất đắc dĩ. Ca mấy năm nay không có thể giúp được ngươi, nhưng hiện tại lại có thể. Này phân khế đất xem như ca đưa cho ngươi lễ vật, nếu không phải ngươi, này phân khế đất cũng sẽ không đến tay của ta thượng. Ngươi không cần cự tuyệt ca tâm ý, như vậy sẽ làm ca cảm thấy chính. Mình thực vô dụng. Thiểu nhạc không có nhận lấy khế đất, mà là đưa cho thiểu âm. Hảo, ta nhận lấy. Thiểu âm không đành lòng cự tuyệt thiểu nhạc, đồng thời. Nàng cũng nhớ tới lang tâm nói qua kia nhà ở bị trở thành nhà ma, phía trước ở tại nơi đó chủ nhân đều ly kỳ tử vong. Nàng nếu không có biết rõ ràng tình huống, cũng không dám làm bên người người chủ qua đi. Bất quá ca phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì sự? Thiểu nhạc tò mò hỏi, ôn nhuột tiếng nói, gọi người nghe. Phi thường bình tĩnh. Nếu sau này chúng ta ở bên ngoài yên ổn xuống dưới, vậy ngươi phải thường xuyên lại đây tiểu trụ. Đương nhiên, nếu ca nguyện ý, thường chú cũng là có thể. Thiều âm mở miệng nói, nàng biết thiều nhạc ở thiều phủ bên trong chỉ có lão thái quân đối hắn hảo, những người khác đều đối hắn như hổ rình môi Nếu sau này lão thái quân không còn nữa, kia hắn liền nguy hiểm. Hảo A, nếu không có cửu muội thiều phủ, ta đây ngốc tại nơi này, cũng không có cái gì ý. Tứ, thiều nhạc gật gật đầu, bên môi nở rộ nhật nhạt tươi cười. Làm thiểu âm như tắm mình trong gió xuân. Đúng rồi, hai ngày sau phủ dung yến, ta cũng sẽ đi, ngươi đừng sợ. Ta không sợ. Thiểu âm tự tin nói, liền tính lớn lên xấu, kia cũng không ngại ngại nàng đối chính mình tràn ngập tin tưởng, đối nhân sinh tràn ngập hy vọng. Thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khang phục, nhớ do muốn đúng hạn uống thuốc. Yêu cầu cái gì dược thảo, có thể đến hoa viên bên dược phố. Đi trích. Chỉ cần không phải quá mức hy hữu dược liệu, chúng ta dược phố đều có loại thực. thiếu nhạc cẩn thận mà dặn dò một câu, đem một khối đại biểu hắn thân phận lệnh bài, giao cho thiểu âm trên tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nguyên lai like trong nhà có dược phố, vậy bớt việc nhiều. Thiểu âm nguyên bản còn đang suy nghĩ mặt khác dược liệu muốn đi mua, trên người tiền có lẽ không đủ. Hiện giờ nghe được trong nhà có dược phố, kia nàng liền có thể sớm ngày phối. Ra giải dược bóng đêm màn tre, đã lặng yên rơi xuống, phản phất từng giọt đen nhánh trầm mặc, bát nhiễm ở mỗi một góc. Ban ngày ồn ào náo động phủ hoa, bị ánh trăng màu bạc thanh huy lao đi, lắng động lại ra yên lặng an tưởng. Thiểu phủ hoa viên không lớn, ở vào một bên rược phố diện tích nhưng thật ra lớn rất nhiều. Thiểu âm biết được rược phố nơi lúc sau, liền ở trước tiên đi tới nơi này, rược phố bên trong chỉnh tề mà trường các loại dược thảo so với tinh hoa uyển dược thảo còn nhiều thiểu phủ làm một cái cổ y thế gia đối với y thuật phi thường coi trọng bất quá tới rồi này một thế hệ chân chính kế thừa đến y thuật lại không có vài người thật tốt quá trừ bỏ hạt bồ đề cùng phi loan hoa mặt khác dược thảo đều có thiểu âm thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nhìn thấy nơi này có nàng giải độc yêu cầu dược thảo không khỏi vui mừng khôn xiết liền ở nàng đi vào dược phố thời điểm vừa mới nhổ xuống một gốc cây dược thảo để vào trong rổ. Mặt liền nghe được một tiếng âm dương quái khí tiếng nói rơi xuống. Nơi nào tới tiểu tặc, đến nơi đây trộm đồ vật, ăn gan hùng mật gấu. Thiều Âm không để ý đến cái này người xa lạ, đối với nàng mà nói, này thiếu phủ người tuyệt đại đa số đều là người xa lạ. Nàng tiếp tục ngắt lấy dược thảo, này đó dược thảo phơi nắng lúc sau có thể bảo tồn thật lâu, nàng cũng lười đến luôn lại đây rút. Ngươi là điếc sao? Cấp bản công tử quay đầu tới, ta đảo muốn nhìn ngươi này kẻ cắp lớn. Lên cái gì bộ dáng, Một cái khuôn mặt âm trầm nam tử, nhìn thấy chính mình hoàn toàn bị làm lơ, bước đi tiến lên đây. Nhìn thiểu âm kia tuyệt mỹ bóng dáng, hắn đáy mắt có một thuốc ngọn lửa ở thiêu đốt. Ngươi thật muốn xem ta bộ dáng? Thiểu âm nghe được ra tiếng người đã muốn chạy tới chính mình phía sau, đôi cái này quấy dày nàng trích dược người phi thường phản cảm. Đương nhiên, Nói chuyện nam tử nụ cười dâm đáng vài tiếng, đáng khinh mà xoa xoa tay, hắn nguyên bản còn. Bởi vì cha buổi tối kêu hắn ra tới hái thuốc cảm thấy khó chịu, không nghĩ tới ở dược phố còn có thể có một đoạn diễm ngộ, trời cao thật là cho hắn như thế đại kinh hỉ. Thật sự là quá tốt, ta từ ngầm bò lên tới như thế lâu, rốt cuộc có người cùng ta nói chuyện. Thiều âm đột nhiên quay đầu tới, một bộ váy đỏ xứng với nàng kia như quỷ khuôn mặt. Xứng với nguyệt thắc phong cao hoàn cảnh, hơn nữa nàng đôi tay thượng bùn đất, này đêm tối nháy mắt liền tràng ngập kinh tủng hơi thở. Quỷ A Nam tử nhìn thấy thiểu âm bộ dáng cảm giác đầu một trận nước lạnh bát xuống dưới, hai mắt một phen, trực tiếp ở thật lớn kinh hách dưới, hôn mê bất tỉnh. Lá gan như thế tiểu, còn gọi ta chuyển qua đi, hù chết ngươi xứng đáng. Thiểu âm nhìn đến kia Nam tử ngã vào trong đất, phi thường bình tinh tiếp tục đào dược thảo. Chờ đến nàng đào hảo dược thảo lúc sau, liền trực tiếp trở về tiên vân cư. Ở trên đường nàng gặp được rất nhiều người hầu đang tìm kiếm nhị thiếu. Ra, nhớ tới hiện tại còn vựng trên mặt đất cái kia nam tử, có lẽ chính là thiểu phủ nhị thiếu ra. Ở mặt khác các tiểu thư đều vội vàng vì phủ dung yến làm chuẩn bị thời điểm. Thiểu âm thì tại tiên vân ở giữa phơi nắng dược liệu, nghiền nát thuốc bột, đồng thời còn hướng thiểu nhạc thỉnh giáo một ý thuật phương diện vấn đề. Làm nàng được lợi không ít Phảng phất trận này náo nhiệt cùng nàng không quan hệ Hoàn toàn trí chi ngoài suy xét Chỉ chớp mắt Liền đến phù dung Yến tổ chức nhật tử Thiên còn không có đại lượng Thiếu phủ liền bắt đầu khẩn trương mà công việc lưu bù lên Thiếu âm nằm trong ổ chăn Còn không có tỉnh ngủ Liền nghe được một phù thanh âm ôn nhu rừng ở bên tai Ngoan nữ nhi Muốn đi lên Hôm nay còn muốn đi tham gia phù dung Yến cũng không thể bỏ qua canh giờ. Phù Dung Yến, thiểu âm xoa xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ, nhớ tới hôm nay là Phù Dung Yến nhật tử, nàng vội vàng ngồi dậy, nàng đối với Phù Dung Yến không có cái, gì hứng thú, nhưng là đối võ tôn vương phủ để phi loan hoa chính là trí tại tất đắc, nề hà độc đáng sợ, nàng phi thường rõ ràng, liền tính hiện tại đã giải không ít độc, nhưng kia độc đối nàng thân thể vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Một ngày khó hiểu rất nề hà độc Nàng trong cơ thể giống như là trôn một viên bom hẹn giờ Đúng vậy Mau đứng lên Trước rửa mặt trải đầu một chút Ta đã đem rửa cho ngươi chuẩn bị tốt Nhớ do muốn uống Một phù ôn nhu nói Trên mặt giữ Tợn vết sẹo Ở thiếu âm trong mắt cũng không đáng sợ Chẳng sợ nàng bộ dáng khó coi Nhưng nàng tràn ngập tình thương của mẹ tâm Lại là như vậy tốt đẹp ân ta đây liền lên thiếu âm biết một phù nhất định là sớm liền đi sưu tập thần lộ, đúng là bởi vì một phù ngày qua ngày chưa bao giờ gián đoạn cấp đã từng A cửu uống thuốc, mới có thể làm A cửu sống đến thành niên. Đơn giản mà rửa mặt trải đầu quá sau, thiếu âm uống xong dược, liền đổi hảo siêm oai, hôm nay mẫu thân không. Thể cùng đi với ngươi tham gia phù dung yến, chính ngươi phải cẩn thận, nhớ kỹ nương nói, chớ có cùng người tranh chấp. Một phù một bên cấp thiếu âm trải vuốt hảo tóc, Cho nàng mang lên một cây một cây châm, một bên không yên tâm dặn dò lên. Ta có chừng mực. Thiểu âm nghe nàng lời nói, trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Không kịp ăn cái gì, ta đã cho ngươi chuẩn bị bánh hoa quế, ngươi lưu trữ trên đường ăn. Một phủ đem một bao bánh hoa quế phóng tới thiểu âm trên tay, đây. Là nàng trời còn chưa sáng liền sờ soạn đi phòng bếp làm. Nương, ngươi cũng lưu một chút cấp chính mình ăn. Thiểu âm biết hai mẹ con bọn họ tình huống, tuy rằng ở tại tiên vân cư, nhưng là quá nhật tử vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Các nàng giống như là nơi này khách nhân, nhưng không có ai hậu hạ các nàng, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Nơi này có chút tiền, là ca cho chúng ta, ngươi lưu chữ mua chút ăn cùng dùng. Nương ăn no, mới có sự lực chiếu cố ta. Ngươi nói có phải hay không? Thiểu âm lấy ra một ít tiền nhét vào một phù trong tay, nhìn mẫu thân quá đến như thế kham khổ, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Chờ đến phù dung yến kết thúc lúc sau, nàng liền đi xem trong tay khế đất phòng ở rốt cuộc là ở nơi nào, nếu địa phương cũng không tệ lắm, nàng sau này liền đem mẫu thân nhận được bên ngoài trụ. Không cần lại xem những người khác sắc mặt, cũng không cần lo lắng để phòng sinh hoạt. Chẳng qua, trước đó, thuộc về hai mẹ con bọn họ. Nàng sẽ nhất nhất tác phải về tới Hảo, cần phải đi Bằng không nhân ra sẽ không chờ ngươi Một phù rõ ràng thiếu âm Ở thiếu phủ địa vị Nàng nếu không còn sớm sớm qua đi Sẽ không có người chờ nàng Đây là nữ nhi duy nhất cơ hội Nàng thật sự hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc Ta đây đi rồi Nương phải nhớ đến ăn một chút gì thiếu âm mang theo nửa bao bánh hoa Quế đi ra cửa phòng Hướng tới một phù phất phất tay Đây là mẫu thân cho ngươi làm áo choàng Phủ thêm lại đi. Một phủ đem theo phủ dung hoa áo choàng cấp thiểu âm mặc vào, sợ nàng sẽ cảm lạnh. Nữ nhi, ngươi nhất định sẽ tìm được như ý lang quân. Nương, bên ngoài phong lánh, mau vào đi thôi. Thiểu âm duỗi tay cầm một phủ tay, nhìn một phủ trong mắt lóe nước mắt, ôn hòa nói. Cáo biệt một phủ lúc sau, nàng chậm rãi đi đến thiểu phủ cửa. Nơi này đã sớm đã tụ tập một tảng lớn quần áo hoa lệ công tử, cùng với tỉ mỉ trang điểm tiểu thư. Này đó tiểu thư công tử ở nỗ bộc, nâng hạ, sôi nổi ngồi trên xe ngựa. Mới một lát sau, mấy chiếc xe ngựa cũng đã tệ đến tràn đầy, không có cấp thiểu âm lưu vị trí. Thiểu âm nhìn đến còn có một chiếc lớn nhất xe ngựa không, liền hướng tới bên kia đi đến. Không đợi nàng lên xe ngựa, đã bị đại tiểu thư thiểu mạn đụng phải một chút. Trong tay bánh hoa quế rớt tới rồi trên mặt đất, lây dính thượng cho bụi. Đây là cái gì đồ vật? Căn bản là không phải người ăn ngon không tốt. Đại tiểu thư thiểu mạn nhìn thấy bánh. Hoa quế lăn xuống đến trên mặt đất, duỗi chân đi ra ngoài dẫm dẫm, dùng sức nghiền vài cái, nhướng nhướng chân mày, khiêu khích nhìn về phía thiểu âm. Bốn tiểu thư đều đã quên, ngươi cũng cũng chỉ xứng ăn này đó cậu đều không ăn đồ vật. Nhìn thấy thiểu âm lạnh lùng ánh mắt, Thiểu mạn sợ tới mức vội vàng đi đến từ trên xe ngựa đi xuống tới tiểu hậu ra đêm lập vạn bên người, tránh ở hắn sau lưng. Cái này sử quỷ cũng đi phù dung yến, các ngươi thiểu phủ sẽ không sợ mất mặt. Sao? Tiểu hậu ra đêm lập vạn còn ghi hận lần trước bị thiểu âm đá hạ hồ thù, chỉ là làm trò mọi người mặt. Hắn cũng không thể biểu hiện đến bụng già hẹp hòi, liền giả bộ chăm chọc mỉa mai lên. Vạn ca ca, này như thế nào khả năng đâu? Tị bằng nàng, nơi nào xứng đi tham gia phù dung yến, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho đi chậm. Đại tiểu thư Thiểu Mạn cười duyên đã vừa nói nói, đắc ý mà cười đi lên xe ngựa. A nha, thật là ngượng ngùng, cửu muội, nơi này không có ngươi vị. Chí, ngươi lần này vẫn là ở nhà ngốc đi. Phù dung yến không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi. Trong xe ngựa rõ ràng chỉ ngồi hai người. Nhưng thiểu mạn nói rõ chính là không cho thiểu âm đi, vừa lên xe ngựa khiến cho má phu lái xe rời đi. Còn lại xe ngựa cũng đều sôi nổi đuổi kịp chỉ để lại thiểu âm một người ở thiểu phủ cửa. Xem ra muốn chính mình đi qua, thiểu âm nhìn đến xe ngựa đều đi hết, đối với thói đời nóng lạnh nhân tình lạnh nhạt càng thêm khắc sâu hiểu. Biết, xem ra, từ trước A cửu ở thiểu phủ, qua đến nhật tử thật đúng là thê thảm, những người này vô luận cái gì sự tình. Đều đem nàng ném xuống, nàng giống như là cái bị quên đi khí tử giống nhau. Liền ở nàng tính toán chính mình đi trên đường kêu xe ngựa thời điểm, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Cửu tiểu thư, không ngại ngồi xe ngựa của ta đi. Thiểu âm theo tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến một trương tươi đẹp gương mặt tươi cười, vẻ mặt hoa lệ đến cực. Điểm xe ngựa, ngừng ở thiểu phủ cửa, lập tức khiến cho nguyên bản thượng tính đại khí thiểu phủ có vẻ phá lệ keo kiệt. Người kéo xe con ngựa trắng, thần tuấn uy vũ, nhu thuận mau ở sơ thăng mặt trời mới mọc hạ lấp lánh tỏa sáng, mặt như quan ngọc tà mị nam tử, lười biếng mà dựa vào dao xa rèm cửa bên, đầu đội ngọc châm kim mào, eo hệ phỉ thúy ngọc bội, người mặc tuyết thanh sắc trường bào, phi phú tức quý, đầu vai hắn đỉnh chống một con lam điểu, ngoan ngoan dịu ngoan, không. Có chút nào sợ hãi người thời nay, ngươi là ai? thiếu âm không có gặp qua trước mắt cái này cả người lộ ra tà mị hơi thở nam tử chẳng sợ hắn trên mặt treo phúc hậu và vô hại tươi cười nàng cũng không có chút nào cảm thấy này nam tử là cái gì dễ đối phó người cửu tiểu thư đừng sợ tại hà phượng hy trạch là nhạc bạn tốt chi nhất phượng hy trạch cười nói tuấn nhang nháy mắt liền có rực dơ lấp lánh sáng rọi dọc theo khóe môi độ cung tràn lan mở ra cao thẳng mũi trang bị hắn phong phú môi hợp thành một chương cực có lực tương tác khuôn mặt ngươi là ta ca bạn tốt có cái gì chứng cứ thiểu âm cũng không phải là như vậy hảo lừa đối với người xa lạ có rất mạnh đề phòng tâm trong tay ngân châm đa âm thầm chuẩn bị tốt này đó dùng cho phòng thân ngân châm nàng riêng ở chợ miên nước thuốc pha quá có mê rửa hiệu lực tuy rằng thời gian thực khẩn nàng vẫn là phối trí một ít thuốc bột làm phòng thân chi dùng ngươi không quen biết ta cũng nên gặp qua chúng ta ra đi. Phượng Hi Trạch nhìn đến Thiều Âm hoàn toàn không có bị hắn tươi cười mê đảo, ngược lại lộ ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, không cấm cười khổ một chút. Đừng tưởng rằng hắn không biết nha đầu này tay áo phía dưới cất giấu cái gì đồ vật, hắn đêm qua chính là nhìn thấy nha đầu này đem một cái bảy thước nam nhi cấp sống sờ sờ doa vựng. Cái gì ra? Không biết. Thiều Âm đến nơi đây lúc sau gặp qua người thật đúng là không. Nhiều lắm, cái gì ra không ra, nàng nào biết đâu rằng. Kiểu cô nương, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Có biết hay không, gặp qua mới biết được. Phượng Hy Trạch đem sái kim dao xa mảnh mạn kéo ra một góc, ngồi ở bên trong nam tử, nhắm mắt, mảnh dài lông mi nhìn qua rất giống tiểu quạt hương bồ. Kia cổ quen thuộc khí phách, lập tức khiến cho thiểu âm nhớ lại cái này nam tử là ngày ấy ở thiểu nhà trong phòng xuất hiện người. Hắn hôm nay vẫn là một bộ hắc y, quý khí bức Người, an ổn như núi mà ngồi ở bên trong xe ngựa tơ vàng gỗ nam tòa trên giường Một đầu lưu thác nước giường như tóc dài Tiêu sái tùy ý mà dối tung ở sau đầu Chỉ là lấy mấy cây hoa văn cổ xưa châm bạc cố định trụ Bên trong xe ngựa từng viên nắm tay đại gia Minh Châu Điểm suyết với bốn phía Làm bên trong xe ngựa bộ ánh sáng sáng ngời nhu hòa Hoàng kim xe đỉnh phi dương sừng phía trên dắt màu sắc trong sáng đá quý châu liên Dưới ánh mặt trời trong suốt lộng lẫy Đi Lên H. y Nam tử nhắm đôi mắt không có mở Khí phách thanh âm lại là gọi người không dung cự tuyệt Các ngươi muốn đi đâu Thiểu âm nhìn thấy cái này H. y Nam tử thời điểm Trong lòng đề phòng đã thả lỏng vài phần Nàng nhớ rõ cái này Nam tử cùng thiểu nhạc quan hệ nhìn qua rất không tồi Nghĩ đến hẳn là có thể tin tưởng Ngươi rốt cuộc thượng không được Y Nam Tử mở mắt ra mắt, lập tức đã kêu thiên địa mất đi nhan sắc, kia cổ thu liếm có thể so với thiên địa khí. Phách, gọi người không dám nhìn thẳng. Ai, từ từ, ta thượng. Thiều âm nhìn thấy xe ngựa phải đi, nguyên bản còn ở do dự, nhưng ngoài ý muốn thoáng nhìn Hắc Y Nam Tử trong tầm tay một thanh bội kiếm, mặt trên được khảm một viên nàng quen thuộc đến cực điểm đã quý thương hoa vân nước mắt, nàng vội vàng phi tho án lên xe ngựa. Bởi vì nàng quá mức kích động, nhảy lên xe ngựa, vọt vào trong xe ngựa thời điểm sát không được chân. Vì thế, hoa lệ mà nhào vào nhắm mắt lại y Nam. Từ trong lòng ngực, vững chắc mà đâm vào nhau, đem hắn áp đảo ở phô vàng bạc nhung tơ thảm to rộng giường tử thượng. Trong lúc nhất thời, thế giới phảng phất đều yên lặng. thiểu âm tay vừa lúc sơ ở hắn rắn chắc trước ngực, tuyển chuyển nhẹ nhàng thân thể mềm mại, hoàn toàn đè ở hắn trên người. Này tư thế nhìn qua muốn nhiều ái muội liền có bao nhiêu ái muội Vèo Phượng Hy trạch hoàn toàn không có dự đoán được sẽ xuất hiện một màn này Nhìn nửa ngày vẫn là không có nhìn Xuống Trực tiếp phun cười ra tiếng Hắn tiếng cười cũng bừng tỉnh đồng dạng khiếp sợ hai người Thiếu âm luống cuống tay chân mà từ lanh khốc nam từ trên người bò dậy Khuôn mặt nhỏ đỏ lên lên Cái kia ngượng ngùng Ta không phải cố ý phát gục ngươi thiếu âm xấu hổ mà ngồi ở một bên, chín màu thủy thú lư hương trung đẳng ra xương khói, bao phủ ở nàng trên mặt, cũng không có chút nào yếu bớt nàng lúc này quân bách tâm tình. Đối phương trầm mặc mà chống đỡ, chỉ là hắc mặt. Ở một bên sửa sang lại hốn độn xiêm oai, ta còn là đi xuống hảo. thiếu âm cảm giác bên trong xe ngựa không khí, cũng có chút lạnh buốt, đứng dậy muốn xuống xe ngựa. Giá! Há liêu! Phượng Hy trạch lúc này đuổi nổi lên xe ngựa. Thiên lý thần câu phấn khởi bốn vó, lôi kéo xe ngựa bay nhanh đi trước. Thiểu âm không có dự đoán được xe ngựa sẽ đột nhiên thúc đẩy, không có đứng vững gót chân, thân mình hướng tới mặt sau đảo đi. Nàng cho rằng chính mình muốn đụng phải bên cạnh cửa. Sổ là lúc, đã bị một đôi tay cánh tay ổn định thân hình, đưa tới ngồi trên giường. Ngồi xong, y Nam tử lạnh giọng nói, nghiêm túc mặt bình phàm vô kỳ. Nhưng hắn trên người lại có một loại gọi người an tâm cảm giác an toàn. Cảm ơn các ngươi đưa ta qua đi, ta kêu thiểu âm, ngươi kêu cái gì tên? Thiểu âm nhìn thấy hắn không có truy cứu phía trước ngoài ý muốn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến hắn nhiều lần giúp chính mình giải vây, chính mình còn không biết hắn là... Ai? Liền mở miệng hỏi nói. y Nam tử vẻ mặt lãnh khốc, không có trả lời ý tứ. Nếu không phải chạch nói với hắn... Nhiệm vụ lần này hắn không có biện pháp hoàn thành. Hắn cũng sẽ không tự mình lại đây. Càng sẽ không tiếp được nhạc trong tay để tam cái lệnh bài. Thế hắn hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện. Ta ca hình như là kêu ngươi vân. Tên của ngươi là vân sao? Thiểu âm không có bị hắn trên người khí lạnh doa đến. Vẫn như cũ như thường hỏi. Đối với nàng mà nói, cái. Này nam tử chính là lanh khốc một chút. Không có cái gì đáng sợ. Tím hoàng. Mạch tử hoàng nhăn nhăn mày, nhìn nàng kia thủy linh lé sáng mắt tràn ngập tò mò, lạnh lùng thổ lộ ra hai chữ. Thân là vân thượng tôn hoàng, chỉ có nhạc tên kia sẽ kêu hắn vân. Nhạc tổng nói hắn giống như là trên bầu trời vân giống nhau mờ mịt cao xa, quan sát thiên hạ thương sinh, bệ nghệ vạn dặm giang sân. Biết hắn tên người, bất quá ý, ý ỏi mấy người, hắn chưa từng có nói tên của mình, cũng sẽ không có người hỏi, cũng không có người dám hỏi. Nhạc chưa từng có hỏi hắn kêu cái gì, liền lo chính mình cho hắn cái này xưng hô. Tên của ngươi kêu tím hoàng, hảo khí phách tên. Ngươi cha mẹ khởi tên này, nhất định phi thường dụng tâm. thiều âm niệm này hai chữ, liền cảm giác được một cổ khiếp người khí phách, từ tên bên trong toát ra tới. Mạch tử hoàng nghe được nàng lời nói, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút. Nhớ tới hắn cực phẩm cha mẹ, năm đó cho bọn hắn huynh muội Đặt tên thời điểm, phương pháp thật sự là kêu hắn hộp mau tới rồi cực điểm. Thiên Diệu Hoàng Triều cùng sở hữu cửu châu, phân biệt là Tử Vi Hoàng Châu, Nguyệt Thượng Vân Châu, Đốt Đỉnh Diễm Châu, Bất Hủ Tinh Châu, Huyền Nước Sông Châu, Quy Khư Mà Châu, Hiên Viên Linh Châu, hồ Phách Hải Châu cùng Hàn Nguyên Cực Châu. Bọn họ chín huynh mỗi tên, đã bị vô lương cha mẹ lựa chọn sử dụng các châu tên chung chữ quyết định. Hắn đứng hàng lão đại, liền tuyển thần đều nơi Tử Vi Hoàng. Châu tới mệnh danh, bất quá nghĩ đến kia đối cực phẩm cha mẹ, hắn khóe môi liền nhìn không được dơ lên, nguyên bản lạnh lẽo như băng khuôn mặt, cũng bởi vì cái kia rất nhỏ độ cung trở nên ôn nhu lên. Ngươi giống như thực thích tên này, cũng thực thích cha mẹ ngươi. Thiểu âm cảm giác được bên trong xe ngựa không khí trở nên hòa hợp vài phần, nguyên bản băng giống nhau nam tử, ở nhắc tới cha mẹ thời điểm, biểu tình lại là như vậy nhu hòa, kêu nàng cảm giác đầu quả tim cũng... Hơi hơi rung động một chút. Đây là một cái ngoài lạnh trong nóng nam tử. Nếu có thể hòa tan hắn băng cứng. Kia sẽ nhìn thấy hắn nóng cháy nội tâm. Mạch tử hoàng không có trả lời nàng lời nói. Nhưng hắn trên mặt biểu tình. Đã nói cho nàng đáp án. Thiểu âm cũng nhớ tới chính mình ba mẹ. Cũng nhớ lại chính mình phía trước lên xe ngựa là bởi vì thấy được thương hoa vân nước mắt. Kia viên mang nàng đến nơi đây đã quý. Liền ở mạch tử hoàng bội kiếm thượng được khảm. Nàng ánh mắt. Lập tức liền lửa nóng lên, thẳng tắp nhìn hướng thương hoa vân nước mắt. Thanh kiếm này có thể cho ta nhìn xem sao? Thiếu âm mở miệng dò hỏi, nhìn đến thương hoa vân nước mắt, nàng tim đập đều nhanh hơn lên. Đây là nàng có thể hay không trở về mẫu chốt vật phẩm, như thế nào có thể kêu nàng không kích động? Không được. Mạch tử hoàng một ngụn cự tuyệt, ngữ khí kiên định đến cực điểm, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Hắn đem đặt ở một bên bảo kiếm thu được. Bên kia, liền xem đều không cho thiểu âm xem một cái. Đối với hắn mà nói, thanh kiếm này chính là hắn nhất quý trọng đồ vật. Bất luận kẻ nào đều không thể chạm vào, liền tính là xem cũng không được. Không cần như thế keo kiệt, khiến cho ta xem một cái. Thiểu âm nghe được hắn cự tuyệt đến như thế mau, không cấm một trận vô ngữ. Nhưng là vì có thể về nhà, nàng cũng không rảnh lo mặt khác. Lần thứ hai yêu cầu nói, hắn thân thủ, so nàng mạnh hơn quá nhiều. Nàng cũng không thể. Mạnh bạo, nếu không có hại chính là chính nàng. Mạch tử hoàng trực tiếp nhắm mắt lại không đáng để ý tới. Ngón tay giật giật, một bên bảo kiếm cũng không biết là bị tàng đến cái nào ám các đi. Xem đến thiểu âm thẳng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể lại nghĩ cách. thiều âm an tính mà ngồi ở một bên, trong lòng nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Hiện giờ đã biết thương hoa vân nước mắt tung tích, nàng chỉ cần nghĩ cách bắt được tay. Đến lúc đó Liền có thể tìm về ra phương pháp Bất quá Cái này nhìn như sự tình đơn giản Tựa hồ so nàng tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều Nàng nhìn thoáng qua mạch tử hoàng kia lánh khốc mặt Không khỏi có chút đau đầu Đạp đạp đạp Bên tai chỉ chuyển đến thanh thúy tiếng vó ngựa Bên trong xe ngựa phá lệ an tĩnh. hừ, Xe ngựa ngừng lại Thiểu âm liền nghe được mạch tử hoàng thanh âm rơi xuống Đi xuống Đến võ tôn vương phủ, thiểu âm sốc lên mảnh mạn đi xuống xe ngựa, liền nhìn đến một tòa cổ kính lâu vũ lập với trước mắt, gấm lâu mà vàng ba chữ hiện lên với tấm biển phía trên, dưới ánh mặt trời lượng hoa mọi người đôi mắt. Nơi này không phải võ tôn vương phủ, các ngươi không phải là muốn đem ta bán đi. Đi vào, mạch tử hoàng nhìn đến nàng kia kinh ngạc bộ dáng, hoàn toàn không biết gấm lâu là cái gì địa phương, hắn đều có chút hoài nghi. Nàng có phải hay không thần đều người? Đỉnh đỉnh đại danh gấm lâu, toàn bộ thần đều, thậm chí thiên. Diệu Hoàng Triều tốt nhất tú lâu, ai không biết ai không hiểu. Chính ngươi đi vào, vẫn là ta sách ngươi đi vào. Ta chính mình đi vào, không nhọc quý tay. Thiểu âm nghe được hắn kia bá đạo nói, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hướng tới gấm lâu đi đến. Tiến gấm lâu, nàng liền thấy được vô số tinh xảo hoa Mỹ siêm y Còn có le sáng vật phẩm trang sức Nhìn qua gọi người hoa mắt say mê Bất quá nàng rất rõ ràng Chính mình căn bản mua không nổi nơi này Bất cứ thứ gì Chỉ cần là xem này gấm lâu trang hoàng Nàng đều biết nơi này là những cái đó Các quý phụ mới có thể thăm địa phương Chỉ là nguyên bản hẳn là đám đông mãnh liệt gấm lâu Thế nhưng một người cũng không có Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì thiểu âm khó hiểu nhìn về phía mạch tử hoàng Thật sự không biết hắn phải làm cái gì. Tuyết gì, nàng liền giao cho ngươi, ta muốn xem đến nàng hoàn toàn không giống nhau bộ dáng. Mạch Tử Hoàng không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía một bên người mặc lam váy dịu dàng nữ tử, cũng chính là gấm lâu chức nữ Tuyết Thược. Nàng tuổi có hơn 30 tuổi, nhưng nhìn qua như cũ phong vận mê người, bộ dáng không giảm năm đó tư sắc, nhìn ra được bảo dưỡng rất khá. Yên Tâm Ngươi đem nàng giao cho tuyết gì không thành vấn đề. Bất quá, tiểu thư làm ta chuyển hỏi một câu, nàng bảo bối tôn từ cái gì thời điểm mới xuất thế. Nàng chính là đợi đã lâu lạc. Tuyết thược vẻ mặt ôn nhu nói, ánh mắt quyển chuyển nhẹ nhàng mà. Đảo qua thiểu âm mặt, không có lộ ra cái gì khác thường thần sắc. phảng phất nhìn đến chỉ là một chương thực bình thường mặt, mà không phải mỗi người phỉ nhổ khinh bỉ quỷ nhan. Mẫu thân không phải cùng lão cha đi tiêu giao sơn thủy ôn cái gì tôn tử Kêu nàng đừng hạt nhớ thương Mạch tử hoàng tức giận nói Khó được nhiều lời nói mấy câu Giọng nói tuy rằng không có hảo ngữ khí Nhưng đáy mắt lại có khôn kệ ấm áp Chỉ là nhắc tới một cái tên Là có thể tan ra hắn trong mắt Băng cứng Thiểu âm không khỏi càng thêm tò mò Hắn cha mẹ đến tột cùng là cái gì nhân vật Lại là như thế nào cha mẹ Sẽ bồi dưỡng ra như vậy khí phách lạnh thấu xương nhi tử Không chờ thiểu âm nghĩ lại Đã bị tuyết thược đưa tới bên trong Tiểu cô nương không cần sợ hãi Nga Ta sẽ đem ngươi chế tạo thành hôm nay đẹp đẽ nhất một viên sao trời Hết thảy đều giao cho ta là được rồi Tuyết thược nói xong lúc sau Vô vỗ tay Lập tức liền có gấm lâu bọn thị nữ đem các loại hạt Lượng bản xiêm y lấy ra tới Từng cái cấp tuyết thược xem qua Gấm lâu thị nữ nhiệt tình tiếp đón nàng một người, vì nàng phục vụ, đây chính là những người khác đều không có thù vinh. Hôm nay sáng sớm mạch tử hoàng liền phái người đem gấm lâu thanh chàng chỉ tiếp đãi thiểu âm một người. Tới, đến bên trong thay cái này xiêm y. Tuyết thượng chọn lựa một kiện xiêm y, đặt ở còn hoàn toàn không ở trạng thái thiểu âm trong tay. Đừng phát ngốc, mau đi thay đi, nếu là xuyên không. Tới, ta có thể giúp ngươi. Không cần, ta chính mình tới Thiểu âm nhìn đến nàng tính toán Động thủ hỗ trợ Vội vàng ôm siêm y đến bên trong sa mạn Lúc sau thay quần áo Xúc tua mềm mại như nước chảy vải dệt Không biết là cái gì tài chất làm thành Nhìn qua phảng phất là sương khói Giống nhau mờ mịt Nhất độc đáo chính là hoa hồng hồng ống tay áo mặt trên thế nhưng còn có sẽ theo Ánh sáng biến hóa mà thay đổi phù dung hoa ám văn Mặc vào màu hoa hồng mặt ngực Phù thêm phần nếu đào yêu tay áo rộng xiêm y, xứng với điểm suuyết đuôi phượng váy dài, hệ thượng đai lưng, nàng thực mau liền mặc xong rồi xiêm oai làm nàng kinh ngạc chính là cái này xiêm y, giống như là cho nàng lượng thân đính làm giống nhau, phi thường thích hợp. Ra tới làm ta nhìn xem, ngươi vóc dáng tiểu, ăn mặc còn rất vừa người, ngươi xiêm y ta sẽ làm người tẩy hảo lại đưa trong phủ đi. Tuyết thượng nhìn đến thiều âm đổi hảo xiêm y, vừa lòng gật gật đầu, làm người đem nàng. Siêm y gấp hảo, cũng không có bởi vì kia quần áo tài chất không hảo mà khinh thường nhìn lại. Cảm ơn. Thiều âm gật gật đầu, nhìn đến tuyết thược giao đãi làm người phóng hảo nàng siêm y, không khỏi đối nàng hảo cảm tăng gấp bội. Ngươi này bùi tóc sơ rất khá xem, bất quá lại thêm một chút điểm nhỏ chú ế, vậy càng tốt. Tuyết thược mang tới hồng bảo thạch trang sức, điểm suyết ở Thiều âm phát gian, lại xưng với mấy đóa hoa cánh cây châm, lập tức khiến cho nàng bùi tóc có vẻ càng thêm quý khí. Các ngươi đem cặp kia vân cẩm giày theo lấy tới, chính là được khảm thủy tinh điệp cặp kia. Là, bọn thị nữ lập tức đem giày theo lấy lại đây, làm thiểu âm thay. Thiểu âm nhìn tuyết thược động tác ôn nhu mà tinh tế mà thế nàng miêu mi, phấn thơm, cho nàng bôi lên hoa nước phấn mặt. Còn kém cuối cùng một thứ, tuyết thược từ một cái điêu khắc mỹ lệ hoa văn trang điểm hộp lấy ra một trương màu bạc nửa thể diện cụ. Mặt nà hình dạng tựa như một con dương Cánh điệp nhi Vừa lúc che đậy thiếu âm thượng nửa bộ khuôn mặt Mà rũ chủy ở mặt nà thượng mượt mà thật nhỏ ngọc châu, Liền đem nàng hà nửa bên mặt bàng ngăn trở. Hảo, đại công cáo thành Ngươi có thể đi ra ngoài Xe ngựa ở bên ngoài chờ đã lâu Thiểu âm nhìn thoáng qua gương trang điểm trước chính mình Cũng không cấm trương trương môi đỏ Hướng tới tuyết thược gật gật đầu Nàng đứng lên duỗi tay xốp lên tầng tầng rũ trụy sa mạn, đi ra ngoài, Lóa mắt trong sáng kim sắc. Ánh mặt trời, như là một tầng tầng nghe thưởng vũ ý, Khoác ở thiểu âm trên người. Người nữ nhân này như thế nào như vậy chập Còn không phải là đổi thân siêm ý. Nguyên bản ở bên ngoài chờ đến có chút không kiên nhẫn mạch tử hoàng, Đang xem đến thiểu âm thời điểm, trực tiếp liền ngây dại. uy ngươi có đi hay không a Thiểu âm đi đến mạch tử hoàng trước người, duỗi tay ở trước mắt hắn vẫy vẫy, vừa rồi còn ở nơi đó một bộ bất mãn bộ dáng hiện tại phát cái gì lăng? Ngươi, không đi, ta nhưng đi trước. Nàng nhìn nhìn sắc trời, đã chậm chế không ít thời gian. Nếu là phủ dung yến bắt đầu rồi, kia nàng đến lúc đó vào không được võ tôn vương phủ nói, không phải không cơ hội đi trích phi loan hoa. Phi loan hoa là nàng giải độc quan trọng thuốc dẫn, không thể thiếu. Nghe nói võ tôn vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, nàng không có cái gì phi thiên độ địa bản lĩnh, cho nên đây là duy nhất cơ hội. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng tiêu sái thân ảnh, hoàn toàn. Súng nước dưới ánh nắng chung, kia trong nháy mắt, tựa hồ cả người đều ở phát ra quang kêu hắn cảm giác được nói không nên lời mỹ cảm. Kia tiểu cô nương đều đi rồi, ngươi còn phát cái gì ngốc nha? Nếu là vừa ý liền mang về nhà bái, quang xem có cái gì ý tứ? Tuyết thược ở một bên nhấp miệng treo ghèo nói, làm cho mạch tử hoàng vẻ mặt vô ngữ. Tuyết gì, ta như thế nào sẽ coi trọng một cái hoàng Mao tiểu nha đầu? Mạch tử hoàng tức giận nói, trên mặt có vài phần kháng cự chi. Sắc, tím hoàng, ngươi chính là huynh đệ trung lão đại, phải cho bọn họ làm gương tốt. Không thể bởi vì tiểu cửu sự tình, liền đối nam nữ cảm tình như thế kháng cự. Trên đời này hảo nữ hài rất nhiều. Tuyết thược trong mắt cũng có vài phần ảm đạm, ngữ khí ôn nhu nói. Tuyết gì, đừng nói nữa, ta đi về trước. Mạch tử hoàng ánh mắt buồn bã, cầm nắm tay, thẳng thắn lưng, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Tựa hồ là muốn chạy ra kia một mảnh khói mù bao phủ, đi hướng bên. Ngoài quang minh thiên địa, nhưng mà, trong lòng nếu tràn ngập khói mù, chẳng sợ ánh mặt trời lại trói mắt, cũng chiếu không lượng kia một góc bị phong tỏa lên hắc ám. Ai, này nhưng như thế nào cho phải, tiểu cửu sự tình, đối bọn họ huynh đệ tỉ muội tạo thành quá lớn bị thương, cho dù là tiểu thư cùng công tử đều không thể tiêu tan, đến nay không muốn trở về. Tuyết thược đầy mặt thần thương, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, hy vọng tím hoàng có thể gặp được có. Thể cởi bỏ hăn khúc mắc nữ tử, nàng chắp tay trước ngực, yên lặng mà cầu nguyện lên, gấm lâu ngoại. Thiều âm thật sâu hô hấp một ngụm không khí, hướng tới xe ngựa đi đến. Cô nương, ngươi là ai? Như thế nào loạn lên xe ngựa? Phượng Hy trạch đêm qua một đêm không ngủ, nghỉ ngơi trong chốc lát, mở mắt ra, liền nhìn đến hoàn toàn không giống nhau thiều âm đứng ở trước mắt. Nhìn thấy cô nương này muốn bỏ lên trên xe ngựa, không cấm mở miệng hỏi. Ngươi không phải nói muốn đưa. Ta đoạn đường sao, mới chỉ chớp mắt liền đổi ý. Thiểu âm nâng lên chân ngừng ở nơi đó, thanh lánh con ngươi quét Phượng Hy trạch liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi là cửu cô nương, thật là không thể tin được, ta còn tưởng rằng là thay đổi một người. Phượng Hy trạch ngượng ngùng mà gái gái đầu, vội vàng tránh ra một chút, làm Thiểu âm lên xe ngựa. Kêu ta Thiểu âm là được, không cần cái gì cô nương cô nương. Thiểu âm nói xong liền đi lên xe ngựa, nàng vừa mới lên xe, mạch tử. Hoàng liền trầm mặc mà nhảy đến xe ngựa trên đỉnh, không có ngồi vào bên trong xe. Nàng không biết hắn không có việc gì nhau cái gì tính tình, nhưng cũng lười đến quản hắn. Chỉ là nhớ thương cái gì thời điểm muốn đem hắn bội kiếm lấy đến xem, xác định một chút kia rốt cuộc có phải hay không thương Hoa Vân nước mắt. Giá, Phượng Hy Trạch nhìn thấy người đều tới tề, liền nắm dây cương, dục ngựa đi trước. Ra có phải hay không ta nương nàng lại nói cái gì chọc ngươi không? cao hứng, ngươi cũng không nên để ý, ta nương nàng không có ác ý, mạch tử hoàng đôi tay gối lên đầu mặt sau, mắt thẳng tắp nhìn không chung, thâm thúy đôi mắt, khó nén chính là u buồn bi thương, quá nặng quá nặng bi thương, quá sâu quá sâu miệng vết thương, mỗi một lần đụng vào, đều sẽ đau đến hắn vô pháp hô hấp, trên bầu trời đám mây, phản phất ngưng tụ thành một chương sáng lạ ngây thơ miệng cười, Hắn vươn tay, muốn chạm đến kia trương mỉm cười ngọt ngào nhan, nhưng lại bị một trận gió thổi trung phá thành mảnh nhỏ. Tiểu, chín, vươn bàn tay, nắm thành nắm tay, nhưng lại chỉ cầm vô tận bi thương. Phượng hy trạch nghe được mạch tử hoàng thống khổ thanh âm, tuấn nhan dâng lên thượng buồn giàu. Khí phách vô song ra, có một khối bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào thương, có lẽ đúng là bởi vì người kia gia mới có thể đối cửu cô nương phá lệ chiếu cố nếu không vân thượng nhiệm vụ bao lâu nhìn thấy ra tự mình hỏi đến thiểu âm nhìn xe ngựa ngoài cửa sổ ngựa xe như nước các loại thanh âm đang chéo ở bên nhau vội vàng xẹt qua bên tai tới rồi phượng hy chạch nói âm rơi xuống xe ngựa cũng ngừng lại thiểu âm từ cửa sổ xe nhìn đến một tòa nguy nga đồ sổ phủ đệ sừng sững với trước mắt liên miên tưởng vây cùng kim sắc lưu ly đỉnh Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nếu không phải trước cửa treo võ tôn vương phủ mấy cái kim sắc chữ to, nàng thật muốn tưởng đi tới cổ đại hoàng cung, một đám khuôn mặt. Nghiêm túc thủ vệ, đứng ở vương phủ phía trước, sát khí nghiêm nghị, này đó đều là chân chính từ trên chiến trường chém giết chiến sĩ, cùng bình thường thủ vệ hoàn toàn bất đồng. Tiểu âm âm, mời vào đi, hôm nay may mắn cùng mỹ nhân cùng vào phủ. Khiến cho Hy Trạch tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, mang người hảo hảo đi dạo võ tôn vương phủ. Phượng Hy Trạch nhảy xuống xe ngựa, lập tức liền có người đem xe ngựa dắt đi. Cảm ơn, bất quá đừng gọi ta tiểu âm âm. Này xưng hô còn không bằng cửu cô nương. Tiểu âm nhạt nhạt nói, liếc liếc mắt một cái không có một bóng người xe đỉnh. Mạch Tử Hoàng không biết cái gì thời điểm đã rời đi. Nàng cũng chưa từng có hỏi hắn đi lưu. Dù sao cũng không phải tiểu hài tử, không đến mức sẽ lạc đường. Tiểu âm âm đừng như thế xa là sao. Ta là ngươi ca bằng hữu, đương nhiên cũng là ngươi bằng hữu lạp. Ngươi cũng có thể kêu ta tiểu hi hi, hoặc là tiểu chạch chạch. Phượng hi chạch cười nói, nhìn đến. Nàng kia né xa ba thước bộ dáng, không cấm cảm thấy rất là thú vị. Ta yêu cầu duy nhất, chính là ngươi không cần lại ác hàn ta. Cảm ơn. Tiểu âm nói xong liền cất bước. Đi hướng vô số người mỏi mắt chờ mong cũng không có biện pháp tiến vào võ tôn vương phủ. Bởi vì có phượng hy chạch cùng đi, cho nên nàng không có đã chịu ngăn trở Tiểu âm âm, ngươi không cần như thế vô tình a Ngươi muốn đi nơi nào, nói cho chạch ca ca, ca mang ngươi đi. Phượng hy chạch tự quen thuộc nói. Kia ân tình thái độ, xem đến một chúng thủ vệ sôi nổi ở suy đoán thiểu âm thân Phật. Nghe nói võ tôn vương phủ có một gốc cây phi loan hoa. Lúc này khai thật sự mỹ, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao?" Thiều Âm rõ ràng chính mình chuyến này mục đích, nghe được Phượng Hi Trạch nói, lập tức yêu cầu nói: "Cái này sao chấm chấm chấm chấm chấm chấm." Phượng Hi Trạch nghe được Thiều Âm muốn đi xem kia cây phi loan hoa, không khỏi mặt lộ vẻ ra vài phần chần chờ chi sắc. "Như thế nào?" Vừa mới ai còn nói. "Cái gì muốn đi nơi nào đều có thể." Thiều Âm nhìn đến hắn chần chờ thần sắc, không khỏi suy đoán kia có thể là một cái vùng cấm. thôi, thôi, vì chúng ta âm muội muội, ca liền lừng lấy hy sinh một hồi. bất quá ngươi muốn kêu ta một tiếng trạch ca ca, ta liền mang ngươi đi. phượng hy trạch vỗ vỗ bộ ngực, lộ ra thấy chết không sờn chi sắc. ái mang không mang theo, ta chính mình cũng có thể đi. thiểu âm không ăn này bộ, một ngụm liền từ chối. chính mình dọc theo rộng lớn đại đạo. Đi vào võ tôn vương phủ đề nội Từ từ ta A. Ta mang ngươi đi còn không được sao Phượng Hy chạch đuổi theo Lần đầu tiên phát hiện có hắn đều trị không được cô nương Thật sự là làm hắn cái này đại tình thánh chịu đả kích Hắn cũng không thể làm một đời anh danh hủy hoại Lúc này Mặt khác thế ra tiểu thư công tử đã sớm đã đến đông đủ Toàn bộ đều tụ tập ở võ tôn vương Trong phủ hoa viên đình hóng gió cùng gác mái bên trong Các loại chủng loại phủ dung hoa khai đến Sáng lạn đến cực điểm, như là màu sắc rực rỡ gấm vóc, trải ra ở trong hoa viên mặt. Thiểu phủ tiểu thư các trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, phủ dung yến còn không có bắt đầu, các nàng đã sớm đã chờ không kịp. Nhớ tới thiểu âm kia ngốc dạng, ta liền mừng dơ thực. Hiện tại yến hội mau bắt đầu rồi, nàng khẳng định còn ở thiểu phủ cửa thổi Tây Bắc Phong đâu. Bát tiểu thư thiểu theo trong tay nắm tiểu gương, sửa sang lại trang dung, đắc ý nói. Liền nàng kia xấu bộ dáng, mang ra. Tới còn không phải ném chúng ta thể diện. Đến lúc đó làm hại bổn tiểu thư không có thể bị tuyển thượng, chẳng phải là mệt lớn. Thiểu nam một bộ trí tại tất đắc thần sắc, giống như đã nhìn thấy võ tôn vương tuyển chính mình. Kia bất quá là một cái hô chi tức tới huy chi tức đi xấu nữ. Nàng thật đúng là cho rằng có người sẽ coi trọng nàng. Thật là buồn cười đến cực điểm. Tiểu hậu ra đêm lập vạn bĩu môi khinh thường nhìn lại nói, vạn ca ca nói được không sai, kia xấu nữ. Trước kia còn vọng tưởng mơ ước ta vạn ca ca, chỉ cần vạn ca ca ra lệnh một tiếng, nàng lập tức liền cùng cậu giống nhau ngoan ngoan mà lăn lại đây. Đại tiểu thư thiểu mạn cười đến hoa chi loạn chiến, trong tay múa may khăn tay, cả người đều ở vặn vẹo, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Các ngươi nói ai hô chi tức tới, một tiếng đạm nhiên bình tinh tiếng nói, rõ ràng mà hạ xuống. Là đang nói ta sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt tất cả đều rơi xuống qua đi, tò mò là cái gì người? Tới, nhìn thấy cùng phượng hy trạch cùng dọc theo thủy thượng hành lang dài doanh doanh mà đến bóng hình xinh đẹp, đám người lập tức liền nổ tung. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều trợn mắt há hốt mồm nhìn thiều âm. Nàng giống như là toàn trường nhất lòng lánh minh tinh, chẳng sợ bốn phía xá tím đỏ bừng phù dung hoa đều ảm đạm thất sắc. Hoa! Đây là nhà ai tiểu thư, hảo thần bí, hảo mỹ, hảo có khí chất. Triển ra tiểu thư triển lạc sơ người mặc một bộ vàng nhạt sắc váy. Dài, đang ở hoa chi bên cạnh nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy thiểu âm xuất hiện, không khỏi tán thưởng lên. nhiên nhi, ngươi đoán nàng là cái nào thế gia tiểu thư? Tự nhiên, ngươi cũng chưa gặp qua thế gia tiểu thư, ta như thế nào khả năng biết. An tính mà ngồi ở một bên thanh lệ nữ tử. Mày đẹp tiếp theo song mắt hạnh nhẹ liếm Một bộ thủy lục sắc váy dài Ấn thảo diệp hoa văn Sấn nàng nhã nhận lịch sự khí chất Như là quyển trục hoa trung cung nữ Nói được cũng Đúng, chúng ta đại tài nữ lan thấm nghiên Ngày thường du ru, ru trong nhà Liền mỗi ngày ôm ngươi vạn quyển sách ở khổ đọc Nhận thức người vốn di liền không nhiều lắm Triển lạc sơ phun ra lưỡi thơm nói Trên mặt tràn ngập nghịch ngợm tươi cười Lan thấm nghiên nghe vậy chỉ là đạm cười không nói, nếu là luận một mép, nàng nhưng nói bất quá nha đầu này. Nghe được triển lạc sơ đối người tới như thế khen ngợi, nàng cũng đem tò mò ánh mắt đầu hướng về phía thiểu âm. Vị tiểu thư, này trên người xiêm ý, ta ở gấm lâu gặp qua, hình như là hạn lượng bản đào yêu mây tía váy. Một ít thường xuyên suốt nhập gấm lâu tiểu thư, đã hâm mộ lại giật mình nói, kia đồ trang sức cũng là gấm lâu trung chấn lâu chi bảo ra. Chúng ta tưởng mua cũng mua không nổi Người này rốt cuộc là ai Có người suy đoán thiều âm thân phận Cũng có người bắt đầu hỏi thăm nàng tới chỗ Nhưng là mọi người đều là lắc đầu Chưa từng có gặp qua này hào nhân vật Nên không phải là Công chúa Điện Hạ Giá Lâm đi Bằng không còn có cái gì người có như vậy trận trược Ngay cả thần đều tím vũ trạch tam công tử chi nhất phượng hy trạch đều ở bên người nàng đâu Nghe tới thần đều tím vũ trạch tam công tử chi nhất Phượng Hy Trạch ở đây, nguyên bản còn có chút rụt rè nữ tử, sôi nổi đều mắt mạo hồng tâm, hận không thể trực tiếp nhào lên đi. trừ bỏ võ tôn vương ở ngoài, Phượng Hy Trạch chính là thần đều nữ tử trung nhất chạm tay là bỏng hoàn Mỹ ý trung nhân. Không chỉ có diện mạo tuấn Mỹ, hơn nữa vẫn là thương nghiệp bá chủ nhất không thiếu chính là tiền. Phượng công tử, ta là tần gia đại tiểu thư, ta là thiểu gia bát tiểu thư, Ngươi có thể gọi người ta theo theo. Phượng công tử, ngươi còn nhớ rõ năm đó ánh trăng bên hồ tiểu thúy sao? Chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm nhìn thấy chen chúc mà đến như lang tựa hổ một đám nữ nhân. Thiếu âm rốt cuộc biết vì cái gì phía trước Phượng hy trạch lộ ra thấy chết không sờn chi sắc. Này phi loan hoa liền reo. Trồng tại đây trong hoa viên ương giống như phi vũ nở rộ mở ra, ở trong gió lay động. Tương đối với những người này nhiệt tình như hỏa. Thiểu ra đại tiểu thư cùng gia ra tiểu hậu ra sắc mặt tắc có vẻ phá lệ khó coi. Bọn họ đối thiểu âm thanh âm ký ức khắc sâu, vừa rồi kia quen thuộc thanh âm, làm cho bọn họ hai cái đều lâm vào thật lớn khiếp sợ bên trong. Không có khả năng là nặng, tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay ta mới hẳn là này toàn trường tiêu điểm. Đại tiểu thư, thiểu mạn sắc mặt trắng bệch, nhìn thiểu âm hướng tới bên này đỉnh hóng gió đi tới kia đưa tới vô số ánh mắt tuyệt mỹ tư thái, nàng đáy lòng quả thực liền ghen ghét đến phát cuồng. Nhất định là nghe lầm. Này như thế nào có thể là cái kia xấu nữ? Tiểu hậu ra đêm lập vạn ánh mắt mê say nhìn thiểu âm dáng người, kia như tiên tử tuyệt lệ khí chất, giống như một đôi tay ở hắn trong lòng gái ngứa. Hắn ánh mắt từ thiểu âm xuất hiện kia một khắc liền rằng co ở nàng trên người. Không có rời đi. Vạn ca ca, ngươi đang xem ai? thiểu mạn nhìn thấy đêm lập vạn thất hồn giống nhau bộ dáng tức giận đến giẫm hắn một chân a đêm lập vạn kêu thảm thiết một tiếng phục hồi tinh thần lại nhìn thấy mọi người chê cười ánh mắt không cấm chừng mắt nhìn thiểu mạn liếc mắt một cái cảm thấy nàng không biết đại thể a trạch ngươi còn không có cho chúng ta giới thiệu vị cô nương này là ai đâu triển lạc mới gặp đến phượng hi trạch lại đây lôi kéo lan thấm nghiên đi lên trước Nganh hướng về phía Phượng Hy Trạch cùng Thiều Âm Lan ra triển ra cùng Phượng gia Quan hệ thực hào Đời trước chi gian giao tình thâm hậu Cho nên bọn họ mấy ngày từ nhỏ liền quen biết Tự nhiên Nghiên nhi Các ngươi cũng tới Nhà ta âm muội muội tất cả mọi người đều nhận thức Nói giới thiệu liền quá xa lạ Phượng Hy Trạch cười nói Đã sớm đoán được Thiều Âm xuất hiện Sẽ kêu tất cả mọi người kinh rớt trong mắt Lạc sơ Lúc này mới quá 2 ngày ngươi liền quên ta sao? Thiều Âm nhìn đến triển lạc sơ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng không khỏi mở miệng nói: ngươi là Thiều Âm, ta Thiên Nột. Triển lạc sơ bừng tỉnh đại ngộ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhiên Nhi, nàng chính là ta cùng ngươi đã nói Thiều Âm, Thiều Nhạc cửu muội. Nguyên Lai là nàng cùng trong lời đồn kém rất nhiều. Lan Thấm nghiên gật gật đầu. Cho dù là nàng như vậy chỗ sâu trong khuê trung đại tiểu thư đều nghe nói qua thiểu gia cửu Tiểu thư xấu danh, hôm nay vừa thấy, cùng nghe đồn quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất Nghe được triển lạc sơ nói, thiểu phủ tới những cái đó tiểu thư cùng công tử tất cả đều ở trong gió hỗn độ Đầu hoàn toàn lâm vào trong rỗng Ngươi thiếu nói hiêu nói vượt, cái kia sử bát quái căn bản là không có tới phủ dung yến, không có thư mới Nàng không có khả năng đi vào võ tôn vương phủ. Thiều na chỉ vào triển lạc sơ, không muốn thừa nhận sự thật này. Không sai, cái kia quỷ nghèo như thế nào khả năng mua nổi gấm lâu siêm ý. Thiểu theo môi run run nói, một mực chắc chắn cái này quý khí bức người nữ tử, không phải bị các nàng vứt bỏ ở thiều phủ cửa nói mát thiều âm. Ngươi không có thư mới, đó chính là tư sấm vương phủ, này tội danh ngươi nhưng đảm đương đến khởi còn không nhanh lên cốt đi. Thiều mạng trong lòng đã xác định trước mắt người là thiểu âm, nghĩ đến phủ dung yến còn không có bắt đầu, muốn chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi mới là việc cấp bách. Nếu không thiểu âm đoạt nàng nổi bật, nàng còn như thế nào lấy được võ tôn vương yêu ái. Thiểu phủ mặt khác các tiểu thư nghe được thiểu mạn nói, tất cả đều lộ ra vui sướng khi người gặp hoa chi sắc. Thiểu âm nghe vậy không có kinh hoảng thất thố, mà là lãnh liếc cường trang chấn định thiểu mạn khí thế lập tức liền áp qua nàng nàng là bổn vương tự mình mời tới khách quý các ngươi nói nàng có thể hay không tiến võ tôn vương phủ một đạo khí phách thanh âm đột nhiên hạ xuống toàn trường tức khắc yên tĩnh không tiếng động lóa mắt kim sắc ánh mặt trời dọc theo lưu ly đỉnh miêu tả ra không trung hình dáng tối cao chỗ quỳnh lâu ngọc vũ phía trên một cái tuấn mỹ như thiên thần nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt chỉ là một cái nháy mắt Liền cước đi mọi người hô hấp, lánh khốc như khắc băng khuôn mặt, trời sinh khí phách vương giả, làm người chỉ có thể nhìn lên, không dám khinh nhờn. Đây là tím vũ trạch tam công tử đứng, đầu võ tôn vương, cũng là toàn bộ hoàng triều trung hiện giờ nhất có quyền thế nam tử. Tham kiến vương ra, động tác nhất trí ngầm quỷ hành lễ thanh hết đợt này đến đợt khác, ở đây nam nhân lộ ra kính sợ chi sắc, nữ nhân tắc lộ ra si mê chi sắc. Nam nhân cũng lớn lên như thế yêu nghiệt Thiểu âm không có quỳ xuống thói quen ngẩng đầu nhìn kia đắm chìm trong ánh mặt trời Trung lóa mắt nam tử Hoàn toàn không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ Vô luận là khí chất Bộ dáng Vẫn là dáng người Hắn đều là không thể bắt bẻ Chúa sáng thế đối hắn hết sức lọt mắt xanh Đem trên đời sở hữu tốt đẹp Đều ban cho hắn Một bộ như ám già hắc y Điểm xuyết màu tím tay áo giác cổ áo Tùy thân phiêu giật xiêm y nhảy lên khí phách kim sắc ngọn lửa hoa văn Bên hôm rũ tả xuống dưới màu tím lưu ly ngọc châu Tinh oánh dịch thấu Lẫn nhau va chạm Thanh âm thanh khoáng Ca cũng tới Thiểu âm nhìn thấy võ tôn vương bên cạnh Thế nhưng đứng áo lam thanh hoa thiểu Nhạc không khỏi ngẩn người Nhớ tới thiểu nhạc nói hắn hôm nay sẽ qua tới tham gia phủ dung yến Không nghĩ tới thật sự tới Liếc đến thiểu nhạc thân ảnh Thiếu Âm sau lưng Triển Lạc Sơ, lập tức liền đỏ bừng khuôn mặt. "Tiểu Âm âm, chúng ta đi lên ngồi. Cái này mặt thoạt nhìn không có ngươi vị trí nga." Phượng hy trạch ý cười tươi đẹp nói, tựa hồ hắn trên mặt trước sau đều treo tươi cười, vô luận đối cái gì người đều giống nhau. "Ở thiểu Âm xem ra, da hỏa này là 10 phần." Tiếu Diện Hồ, không có hắn bày ra ra tới như vậy vô hại. "Hảo a, hảo a, chúng ta đi phủ tinh lâu đi." mặt trên phong cảnh nhưng hảo triển lạc sơ kích động nói mắt chàng ngập kích động lan thấm nghiên còn lại là nắm nàng mang đến thư ở một bên nhìn đối với mặt khác sự tình không lớn quan tâm nghe được triển lạc sơ đề nghị không có phản đối nàng chỉ cần đại ở an tính địa phương như vậy đủ rồi không nghĩ có người quấy rầy nàng đọc sách lịch sự tao nhá ân đi thôi thiểu âm gật gật đầu nhìn đến thiểu nhạc ở mặt trên Nàng cũng sẽ không đem hắn một mình lưu tại chỗ cao, kia cũng quá nguy hiểm. Nhìn thấy các nàng thế nhưng đi lên võ tôn vương nơi phủ tinh lâu, sở hữu nữ tử đều là một trận ghen ghét, hận không thể thay thế. triển ra tiểu thư cùng lan ra tiểu thư đi lên liền tính, thiểu âm tính cái gì đồ vật, nàng bằng cái gì có thể đi lên cùng võ tôn vương ở chung một phòng. Thiểu mạn tức giận đến thẳng xả khăn lụa mắt bên trong, thẳng phun hỏa. Một bùng máu vọt tới yết hầu chỗ Tùy thời có khả năng nhổ ra Cho dù mọi người hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng Nhưng là có võ tôn vương phía trước câu nói kia Hiện tại ai còn dám đối thiểu âm nghị luận cái gì Thiểu âm chính là võ tôn vương tự mình mời khách quý Các nàng đến nơi đây vì chính là tranh thủ võ tôn vương hảo cảm Hiện giờ xem ra thiểu âm vừa ra tới liền nháy mắt hà gục toàn trường Ai có thể cùng chi tranh phong Này phù tinh lâu đích xác có huyền phù với sao trời trung cảm giác thiểu âm đứng ở cao cao phủ tinh lâu hành lang dài thượng có thể trông thấy tảng lớn thành trì cả tòa võ tôn vương phủ đệ thu hết đáy mắt trời cao xanh lam mặt trời mới mọc lửa đỏ hồ nước thanh thấu phồn hoa cẩm tú đang chéo thành tuyệt mỹ một chương bức hoa của tròn nàng cũng thấy được chuyến này mục tiêu phi loan hoa liền ở nàng đối diện mặt phá thủy mà ra thẳng phá trời cao Này cây không biết năm tháng phi loan hoa kéo, dài mà ra cảnh khô, căng ra thật lớn tán cây, đem hơn phân nửa tòa phủ tinh lâu để bao phủ trụ. Tuy rằng thấy được phi loan hoa, nhưng là thiều âm lại phát hiện này phi loan hoa thật sự là quá cao, căn bản là không có cách nào trích đến. Lại nhìn về phía mặt hồ, một mảnh hoa rơi đều không có, kêu nàng cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Thiểu âm, ngươi mau tới đây ngồi a đừng đứng ở quá bên cạnh. Như thế cao ngã xuống làm sao bây giờ Triển lạc sơ ngượng ngùng đối mặt thiểu Nhạc vội vàng kéo tới thiểu âm Xa nhất chỗ vị trí ngồi lan thấm nghiên Nàng tuyển cái thanh tính chỗ ngồi đọc sách Triển lạc sơ ngượng ngùng cùng thiểu nhạc sóng vai ngồi chung Trung gian cách một cái phượng hy trạch Tới thiểu âm đi qua đi cũng chỉ gặp được một cái chỗ ngồi Chính là thiểu nhạc cùng võ tôn vương chi gian vị trí Nàng nhìn võ tôn vương liếc mắt một cái Tổng cảm thấy hắn trên người hơi thở kêu nàng cảm giác phi thường quen thuộc, đặc biệt là kia cổ. Khí phách vương giả, nàng chỉ ở một thân người thượng cảm thụ quá, đó chính là Mạch Tử Hoàng. Bộ dáng tuy rằng hoàn toàn không giống nhau, nhưng hắn trên người hơi thở không lừa được nàng. bổn vương có như thế đẹp. Võ tôn vương Mạch Tử Hoàng bị nàng nhìn chầm chầm nửa ngày, không cầm có chút xấu hổ. Tiếng trời tiếng nói, so trên đời bất luận cái gì nhạc cụ đều phải êm tai. Nói thật, sát thật khá xinh đẹp. Thiểu âm nghiêm túc gật gật đầu, phi thường thật sự nói. Nghe được. Nàng lời nói, mạch tử hoàng một trận trầm mặc, tuấn nhan rõ ràng có vài phần nhợt nhạt màu đỏ, phảng phất một mặt nhợt nhạt lưu hà phiêu lược mà qua. Ra, ngươi giống như mặt đỏ, ta có phải hay không gặp quỷ? Phượng Hy chạch ở một bên vô tâm không phổi nói, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn chầm chầm mạch tử hoàng. Chạch! Ngươi nếu muốn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, bổn vương có thể thành toàn ngươi. Mạch tử hoàng lạnh lùng con mắt hình viên đạn bay. Qua đi, lập tức khiến cho phượng hy trạch cảm giác cả người phát run, liên tục lắc đầu. Ra hảo ý, lòng ta lánh, chúng ta ngắm hoa. Phượng hy trạch chính là một chút cũng không nghĩ lính giáo ra trừng phạt, kia cũng không phải là người có thể thừa nhận. trạch ngươi không nghĩ xui xẻo, liền an tĩnh một chút. Thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói, chậm rãi rơi xuống, lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, phơi thái dương, thổi phong, khuôn mặt an tường. Thiểu âm một tay chống cầm, trong. Lòng nghĩ đến như thế nào mới có thể tháo xuống phi loan hoa. Không biết phía dưới những cái đó nữ tử, giờ phút này nhìn thấy bọn họ ở mặt trên vừa nói vừa cười, trong lòng có bao nhiêu dối giắm. Nghe nói phủ tinh lâu phía trên có thể nhìn đến nửa cái thần đều, nhân ra cũng hảo tưởng đi lên nhìn xem. Hoàng hậu nương nương, có thể hay không giúp Thanh Cử cùng vương gia cầu cái tình đâu?" Một tiếng nũng nịu tiếng nói từ nơi xa phiêu lại đây. Hoa viên vốn là yên tĩnh, bởi vậy có thể rảnh mạch nghe được nàng kia thanh âm. Bốn cung nhưng không có như vậy đại mặt mũi, ai ngờ đi lên phù tinh lâu, các bằng bản lĩnh đi." Thanh thúy thanh âm một ngụ từ chối, không để lối thoát, kêu phía trước nói chuyện nữ tử âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Mọi người nhìn qua đi, Liền nhìn đến ở chúng cung tì vây quanh hạ Một cái đầu đội mũ phượng nữ tử Mang theo một cái tuổi rất nhỏ Nam Hải đi tới Kia Nam Hải có một đôi thanh thấu xanh lam đôi mắt Một đầu hắc như Ô gỗ đàn tóc đen Lấy rượu ngày kim quan cao cao thúc khởi Nhìn thấy này trận trượng Mọi người liền biết là hoàng hậu nương nương Đường thất thất cùng thái tử điện hà Phong kinh diễm giá lâm Lập tức nơi nào còn dám trần chờ Lập tức hướng bọn họ hành lễ Tham kiến Hoàng hậu Nương Nương Tham kiến Thái tử Điện Hạ Hoàng hậu Nương Nương cùng Thái tử Điện Hạ Giá Lâm Cũng ý nghĩa Phù Dung Yến bắt đầu Mọi người lập tức đánh lên tinh thần Tất cả mọi người đều biết hôm nay Phù Dung Yến là vì cấp võ tôn vương tuyển phi Chỉ cần có thể được đến Hoàng hậu Nương Nương vừa lòng Đến lúc đó tứ hôn cấp võ tôn vương Kia cũng không phải không có khả năng Liên can cung tỷ bị lưu tại phủ tinh lâu dưới chỉ có hoàng hậu nương nương đường thất thất cùng thái tử điện hạ phong kinh diễm đi lên lâu muội muội ngươi như thế nào lúc này mới đến tiểu hậu gia đêm lập vạn nhìn đến muội muội đêm thanh cử như thế vãn mới đến không cầm có chút không vui đại ca ta này còn không phải là vì chờ hoàng hậu nương nương phượng giá cùng nhau tiến vào sao đợi nửa ngày hoàng hậu nương nương đều không có xem ta liếc mắt một cái tức chết người đi được đêm thanh cử dậm dậm chân Nhìn thấy hoàng hậu nương nương đã đi lên phủ tinh lâu, thẹn quá thành giận nói. Ai nha, thanh cử đừng nóng vội nha, ở đây này đó tiểu thư, ai so được với ngươi đường đường định nam hậu phủ tiểu thư thân phận tôn quý. Này vương phi chi vị, khẳng định thị phi. Ngươi mạc trúc, thiểu mạn thu liếm khởi ghen ghét thần sắc, duỗi tay lôi kéo đêm thanh cử tay, lấy lòng nói. Không sai, hôm nay bổn tiểu thư liền không tin, ai có thể đoạt đến quá ta. Đêm thanh cử vẻ mặt đắc ý nói, cả người bộc lộ mũi nhọn, không có nhìn đến những người khác vẻ mặt trào phúng thần sắc. phù tinh lâu phía trên, hoàng hậu đường thất thất mang theo thái tử đi đến trên lầu, liền nhìn đến nơi này ngoài dự đoán náo nhiệt. Ngươi cũng không cho thẩm thẩm lưu cái. Chỗ sao? Đường thất thất tức giận nói, nhìn đến mạch tử hoàng đối với loại này tuyển phi phương thức rất bất mãn, nhưng là cố tình đây là hắn nương an bài xuống dưới. Hắn cũng không thể quá không cho mặt mũi, cho nên, làm ra mặt tổ chức phù dung yến nàng, liền xui xẻo. Hoàng hậu nương nương nói đùa, ra đã sớm cấp nương nương cùng thái tử an bài hảo vị trí, liền ở trên lầu, hy trạch mang các ngươi qua đi. Phượng hy trạch nhìn thấy mạch tử hoàng vẻ mặt lãnh khốc không nói. Lập tức đứng dậy đánh cái giảng hòa, ngươi cũng không cần xú một khuôn mặt, thẩm thẩm khẳng định sẽ cho ngươi chọn lựa cái tốt nhất tức phụ. Làm cho ngươi cùng ngươi nương có cái công đạo Mặt khác, ngươi nương nói Đêm nay sẽ có một phần lễ vật đưa ngươi Đường thất thất không có sinh khí Ngược lại treo chọc mạch tử hoàng một câu Rồi mới mang theo thái tử đi lên lâu Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm, chấm Mạch tử hoàng cái chán gân xanh bạo khiêu Mẫu thân không phải đã nói rồi Bọn họ huynh đệ hốn Nhân đại sự tử chính mình làm chủ Hắn này còn không có 30 tuổi Nàng liền bắt đầu nhọc lòng đi lên Hơn nữa, lúc này đây nàng vừa đi liền như vậy lâu, trước sau không muốn trở về, liền tính là vì hắn tuyển phi, cũng là làm hoàng thẩm lại đây. Ngươi nhìn qua rất muốn đánh người. Thiều âm ngồi ở mạch tử hoàng bên người, liền cảm giác được từng luồng khí lạnh, có thể so với vào đông trời đông giá rét gió lạnh thổi quét mà qua. Bổn vương có sinh khí sao? Mạch tử hoàng. Bị nàng nói chúng tâm tư, như cũ là bãi một trương mặt lạnh. Tiếng nói có rõ ràng không vui, thực rõ ràng được không? Ngươi hiện tại nhìn qua giống như ăn không đến đường tiểu hài tử. Thiểu âm nhìn hắn có chút tính trẻ con bộ dáng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Ngươi tin hay không buồn vương sẽ đem ngươi ném xuống đi. Mạch tử hoàng lần đầu tiên bị nói thành giống tiểu hài tử, cái chán gân xanh lần thứ hai nhảy nhảy. Đem ta ném xuống đi, ngươi cũng sẽ không vui. Vẻ, hà tất láng phí sức lực thiếu âm nhàn nhạt nói, như cũ là chấn định như thường, mà ở một bên triển lạc sơ cùng lan thấm nghiên còn lại là vẻ mặt ngốc lăng, lần đầu tiên nhìn đến có người dám cùng võ tôn vương như thế nói chuyện, hơn nữa cư nhiên còn khai võ tôn vương vui đùa. Các nàng ở một bên đều cảm giác lo lắng đề phòng, thiếu âm thật đúng là chấn định phải gọi các nàng bội phục. Hừ! Mạch tử hoàng hừ lạnh một tiếng, đảo cũng không có như vậy nhảm chán đi hù dọa. Một cái tay không tắc sát tiểu cô nương Lúc này Sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới Một chản chản đèn bị thắp sáng Từ chỗ cao quan sát đi xuống Toàn bộ võ tôn vương phủ đèn đuốc sáng trưng Nhìn qua đặc biệt đẹp Các vị có thể tới tham gia phủ dung yến Bùn cung thật cao hứng Hôm nay không chỉ là một cái ngắm hoa yến hội như vậy đơn giản Đồng thời cũng là võ tôn vương sinh nhật Hoàng hậu nương nương đường thất thất đứng ở nhất phía trên Chậm rãi mở miệng nói Nàng, giọng nói rơi xuống, toàn trường ô lên, mọi người không cầm hối hận chính mình không có chuẩn bị lễ vật. Đêm nay phủ dung yến, chúng ta liền không tới những cái đó cũ xưa thơ từ ca phú cầm ký thư họa, bổn cung đối những cái đó không có hứng thú. Nếu hôm nay là võ tôn vương sinh nhật, kia đại gia liền cùng thi triển bản lĩnh, tự mình làm một phần lễ vật đưa cho võ tôn vương. Nàng vỗ vỗ tay, lập tức liền có cung tỷ bưng các loại công cụ cùng tài liệu đi ra này đó đều là phi thường đơn giản tài liệu xem đến những cái đó chuẩn bị các loại tài nghệ các tiểu thư tất cả đều thay đổi sắc mặt các nàng căn bản không có dự đoán được phù dung yến cư nhiên sẽ tỉ thí các nàng thủ công này quả thực chính là khó xử người các ngươi ai đưa lễ vật có thể làm võ tôn vương lộ ra tươi cười kia nàng chính là vương phi người được chọn thời gian không nhiều lắm đại gia có thể động thủ nhìn thấy chúng nữ khóc tang sắc mặt Hoàng hậu đường thất thất tiếp tục, mở miệng nói, nghe xong lời này, đại gia ông Dũng Mà Thượng, vội vàng tranh đoạt nổi lên các loại tài liệu, tuy rằng không biết muốn đưa cái gì lễ vật, nhưng là nhiều một ít tài liệu luôn là càng có phần thắng. Nhìn đến phía dưới điên đoạt hình ảnh, Thiều âm không khỏi có chút may mắn chính mình ngốc tại mặt trên, quay đầu nhìn xem nguyên bản ngồi ở một bên triển lạc sơ, không biết đi nơi nào, chủ ý này cũng không biết là ai ngờ ra tới quá tuyệt muốn cho ra cười ra tới có thể so lên trời còn khó phượng hi trạch đi xuống tới không cầm kéo kéo mũi rất là giật mình nói ra ngươi năm nay sinh nhật muốn lễ vật có phải hay không vẫn là cái kia ta xem không có người sẽ làm được đến a cái gì lễ vật thần thần bí bí thiểu âm nghe thế băng sơn đổi cái gì đồ vật nhớ mãi không quên như thế lâu cũng tò mò nhìn về phía phượng hi trạch Phật rằng, không thể nói. Phượng Hy chạch vẫy vẫy tay, ở mạch tử hoàng lạnh lùng ánh mắt uy hiếp hạ. Không dám tiếp tục nói tiếp. Mệt chết, rốt cuộc đem tài liệu đều cấp dọn lên đây. Triển lạc sơ trong lòng ngược ôm một đông lớn đồ vật, nhưng phàm là có thể cước được đồ vật, nàng đều đi đoạt lấy một lần. Nguyên lai like một hồi thời gian không gặp, triển lạc sơ là đi xuống gia nhập điên đoạt triều dâng. Xem nàng tóc mai hốn độn, Nhìn ra được đã trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Lạc sơ, ngươi không phải có ta ca sao? Chẳng lẽ còn tính toán tranh thủ một chút vương phi chi? Vị, thiểu âm nói, làm đang ở một bên uống trà thiểu nhạc phun tới, cũng kêu triển lạc sơ đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ta nào có tưởng tranh thủ cái gì vương phi chi vị, ta là cho ngươi chuẩn bị. Triển lạc sơ đem đồ vật hướng trung gian một phóng, vội vàng ngồi trở lại chính mình vị trí. Nàng nhưng đối ra không có hứng thú, cũng không dám có hứng thú, nếu không còn không đem chính mình đông lạnh thành băng côn. Các nàng đối ra đều là phi thường kính sợ, nơi nào có cái gì phi phân chi tưởng cho ta chuẩn bị. Thiểu âm hoàn toàn không có ý thức được chính mình là tới tham gia tuyển phi yến hội, bị triển lạc sơ nhắc nhở một chút, lúc này mới nhớ lại tới. Kỳ thật nàng đối làm cái gì lễ vật hoàn toàn nhất không nổi kính, nhưng nhìn đến trên mặt đất các loại tài liệu là lúc nàng mắt đột nhiên sáng lên, có một cái ý kiến hay. Trạch, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít rắn chắc giấy dầu, muốn tảng lớn một ít, có thể bắt được sao? Thiểu âm chọn lựa một ít. Công cụ cùng tài liệu, kiểm kê một chút, phát hiện vẫn là thiếu một ít đồ vật, cho nên kêu phượng hy trạch hỗ trợ. Tiểu âm âm muốn đồ vật, ta khẳng định là vượt lửa quá sông cũng sẽ cho ngươi bắt được. Phượng Hi Trạch gật gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan nói: Trạch, ngươi nhưng đừng chỉ ở ngoài miệng nói được dễ nghe. Hoa ngôn xảo ngữ gạt ta cửu muội. Thiểu Nhạc nghe được Phượng Hi Trạch miệng lưỡi trơn tru, ôn nhu tiếng nói lộ ra vài phần không vui. Nhạc, ngươi suy nghĩ. Nhiều, ta sao có thể lừa âm muội muội a? Ngươi cửu muội chính là ta muội. Phượng Hy Trạch Tuấn Nhan Thượng treo chiêu bài tươi cười, làm người nhìn qua đặc biệt thân thiết. Đây cũng là vì sao ở thần đều tím vũ Trạch Tam Công Tử Trung, Trạch Công Tử tuy rằng không phải cái gì quan lớn, lại cũng thâm đến vô số thiếu nữ truy phủng ái mộ nguyên nhân. Kia trước cảm tạ ngươi, thiếu âm động thủ bắt đầu đùa nghịch khởi chút điều, dùng đơn giản công cụ cùng tài liệu bắt đầu công. Việc lưu bù lên, không thành vấn đề, chờ ta trong chốc lát. Phượng Hy chạch vẫy vẫy tay, liền hướng tới phủ tinh lâu dưới đi đến. Nhìn thấy thiểu âm nghiêm túc mà tước trúc phiến nghiêm túc bộ dáng, mạch tử hoàng cũng không khỏi nhìn chăm chú nàng, đồng thời cũng ở tò mò, nàng rốt cuộc phải làm cái gì. Chỉ thấy, nàng cuốn lên ống tay áo áo, làm chính mình động tác càng lưu loát một ít. Nhàn nhạt, nhạt quất hoàng sắc ánh đèn, đánh vào nàng trên người, kia một bộ trời quang mây tạnh. Siêm y phiếm ánh sáng nhu hòa, Như là tinh quang mù mịt, ánh trăng mênh mông, nếu như thiên tiên, nhìn đến suốt thần, liền phượng hy trạch đã trở lại, hắn cũng không có phát giác. Ra, người cư nhiên đang ngẩn người ra, phượng hy trạch nhìn đến mạch tử hoàng ngốc tại nơi đó, trong tay chén trà nghiêng đều sao có phát hiện, buông chuyển đến tảng lớn giấy dầu, kinh ngạc nói. Nghe được hắn nói, triển lạc sơ cùng lan thấm nghiêng cũng động tác nhất trí nhìn qua đi, xem đến mạch. Mạch Tử Hoàng khụ hai tiếng, rất là xấu hổ. Khụ khụ, Mạch Tử Hoàng cũng ảo não chính mình cư nhiên xem một người nhìn ra thần, đây là chưa từng có sự tình. Thiếu âm không có chú ý Mạch Tử Hoàng khác thường, mà là tiếp tục đem trang giấy lấy tơi dính dán ở bên nhau. Thiếu âm rốt cuộc ở làm cái gì đâu, chỉ dùng trang giấy cùng chúc phiến, có thể làm cái gì hảo lễ vật sao, đều do ta không có nhiều đoạt một ít trở về. Triển lạc sơ khó hiểu mà nhìn thiều âm, thật sự không biết nàng. Phải làm cái gì? Ngươi này đoạt đã có đủ nhiều. Lan thấm nghiên nhìn kia một đông lớn hiếm lạ cổ quái đồ vật, không khỏi kéo kéo môi đỏ, vô ngư nói. Nghiên nhi, ngươi như thế nào không đi làm lễ vật? lãng phí ta đoạt như thế nhiều tài liệu trở về a Triển lạc sơ chọn chọn mày đẹp, khai nổi lên lan thấm nghiên vui đùa. Lưu trữ chính ngươi dùng đi, ta nhưng không dùng được. Lan thấm nghiên trong tay nắm một quyển thư tịch, ánh mắt thường thường từ trên lầu vọng đi xuống. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người? Nga, Nga, ta đã biết, nghiên nhi đã sớm trong lòng có người, tự nhiên không dùng được cái này. Triển lạc sơ thanh thúy tiếng cười, tràn ngập ấm áp lực lượng. Ngươi thiếu nói bậy. Lan thấm nghiên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, môi mỏng thượng lại tràn đầy rất nhỏ cười nhạt. Lộ ra vài phần ngượng ngùng. Thiểu âm quay đầu xem các nàng cười đùa bộ dáng, Khóe môi cũng hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Nàng. Không có cái gì bằng hữu. Nhìn đến thiểu phủ tỉ muội cũng là lục đục với nhau. Nhìn đến các nàng như vậy thuần túy tươi cười. Trong lòng rất là cảm khái. Nàng cúi đầu tiếp tục làm khởi chính mình đồ vật. Phủ tinh dưới lầu đã có thế ra tiểu thư đem lễ vật để trình đi lên. Cấp mạch tử hoàng xem qua. Ra. Đây là tần ra tiểu thư làm cây quạt. Phượng Hy trạch đem một thanh thêu hoa cây quạt, đem ra, đặt ở trong tay thưởng thức một phen. Hắn ở ra bên người như thế lâu, nơi nào? Còn không biết ra không thích cái gì? Đối với loại đồ vật này, ra căn bản là sẽ không xem một cái. Quả nhiên, mạch tử hoàng xem đều không có xem, liền một cái ánh mắt đều không có bố thí qua đi. Ra, còn có thiểu phủ đại tiểu thư làm quải sự. Phượng Hi trạch lại đem Thiều Mạn làm quải sức lấy ra tới, mở miệng niệm ra là cái gì người tác phẩm. Ném xuống đi. Mạch Tử Hoàng như cũ là vẻ mặt lãnh khốc, đối với mấy thứ này nhất không nổi một chút hứng thú, xem đều không nghĩ. Đi xem là ra. Phượng Hi trạch nhìn đến Mạch Tử Hoàng tâm tình khó chịu, chỉ phải phục tùng mệnh lệnh, đem về điểm này châu ế ngọc châu quải sức ném xuống đi. Thiều Mạn riêng dỡ xuống chính mình trang sức. Làm như thế một cái quải sự chính là tưởng thảo đến võ tôn vương niềm vui, nhưng là hiển nhiên, võ tôn vương căn bản là không cho nàng cơ hội này. Mặt sấp ngươi không phải nói chỉ là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu sao, như thế nào còn như vậy nghiêm túc đi ngồi. Cái gì lễ vật, hiện tại bị ném xuống tới, mất mặt ném lớn, tiểu hậu ra đêm lập vạn nhìn vỡ vụn trên mặt đất Ngọc Châu. Âm dương quái khí nói, làm nguyên bản mọi người ở đây chỉ chỉ trò trò hạ nan kham thiểu mạn càng thêm không chỗ dung thân. Có thiểu mạn cái này dẫn dắt, mọi người cũng sôi nổi lấy suốt thân thượng quý trọng vật phẩm, gia nhập chế tác vật phẩm bên trong. Từng đám lễ vật đưa lên phù tinh lâu, lại bị đánh trở về. Một đi một về, mạch tử hoàng cơ hồ hoàn toàn đã. Không có kiên nhẫn, bồi các nàng chơi loại này nhàm chán trò chơi. Hắn rất muốn trực tiếp phất tay áo chạy lấy người, nhưng là nhìn đến thiểu âm còn ở nghiêm túc làm đồ vật, lại có một tia tò mò cùng chờ mong, muốn biết nàng đưa cho hắn cái gì lễ vật. Ra, định nam hậu phủ tiểu thư đêm thanh cử tặng ra một phen xáo trúc ra thích nhất âm luật, hay không phải thử một chút. Phượng Hy Trạch thấy được cái này đơn giản lễ vật, liền biết cái này định nam hậu phủ tiểu thư đêm. Thanh cử không đơn giản, biết ra yêu thích, gái đúng chỗ ngứa tới tặng lễ vật. Nói vậy, lấy ra đối âm luật thích, này sao chúc nếu là làm được không tồi, sẽ làm ra thích. Vứt bỏ. Mạch tử hoàng vẫn như cũ là khốc khốc bộ dáng nói ra nói, hoàn toàn bất cận nhân tình, lạnh nhạt đến cực điểm. Ra, ngươi không nhìn xem. Phượng Hy trạch nhìn đến như thế nhiều lễ vật, đều không có ra thích, xem ra đêm nay phủ dung yến xem như bạch làm. Bổn vương không nghĩ lặp lại lần thứ. 2. Mạch tử hoàng lạnh lùng liếc phượng hy trạch liếc mắt một cái, ánh mắt kia tuyệt đối có uy hiếp lực, làm mọi người nhìn đều cảm giác lạnh căm căm, càng miễn bàn phượng hy trạch là, ra. Phượng hy trạch nghe theo mạch tử hoàng mệnh lệnh, vứt bỏ trôi này có khắc thanh cử hai chữ sáo chúc, nghĩ đêm nay phủ dung yến hoàn toàn ngâm nước nóng. Hắn đương nhiên không có quên còn có thiểu âm chưa tặng lễ vật, nhưng nhìn nàng chỉ là dùng vài miếng trang giấy cùng chút điều ở. Lăn lộn Nói vậy cũng là không có cái gì biện pháp làm ra hảo lễ vật tới. Xem ra đêm nay không có vị tiểu thư nào lễ vật được đến võ tôn vương nhìn với con mắt khác Nga, thật là phi thường tiếc nuối. Hoàng hậu đường thất thất cũng ở chú ý mạch tử hoàng nơi đó tình huống, được đến tin tức nói lễ vật đều bị ném, không khỏi bất đắc dĩ tuyên bố nói. Hoàng hậu nương nương, chúng ta còn có người không có làm hảo lễ vật đâu. Triển lạc sơ nghe được hoàng hậu nương nương nói, sốt. Ruột kêu lên, Nga, còn có người không có làm hảo sao, kia bổn cung liền nhìn xem có thể hay không phát sinh kỳ tích đi. Hoàng hậu nương nương đường thất thất nghe vậy, lập tức mang theo thái tử đi xuống tới, nhìn đến thiều âm ở đùa nghịch một đống trang giấy, nhưng là đã dần dần thành hình, có thể nhìn ra được đó là một cái phi thường thiên đèn. Mọi người nghe vậy cũng sôi nổi ngẩn đầu nhìn lại, đáng tiếc nhìn không tới mặt trên rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng hoàn thành. Như thế đại thiên đèn, ta còn là lần đầu tiên làm. Thiểu âm giãn ra một chút cánh tay, lấy ra mỗi lửa, đem thiên đèn dọn đến chỗ cao, điểm nổi lửa sổ con. Trong phút chốc toàn bộ thiên đèn liền hướng tới trên bầu trời bay đi. Nàng chảo một cái đã bắt được trước đó cố định ở thiên dưới đèn phương dây thừng, theo thiên đèn bay lên tới. Đen nhánh ban đêm, chỉ có kia một chản thiên đèn mang theo nàng, trở thành toàn trường nhất lộng lấy tiêu điểm. Ra... Ngươi thấy được sao? Phượng Hy Trạch nhìn thấy thiểu âm đi theo thiên đèn bay lên tới, giống như thiên ngoại phi tiên, kinh diễm mọi người mắt. Đồng thời, nhớ tới ra vẫn luôn muốn sinh nhật lễ vật, hắn lập tức kích động kêu lên. Ta thấy được. Mạch tử hoàng hốt mắt chớp động lượng màu, nhìn thiểu âm càng bay càng cao, biểu tình tràn ngập khó ức kích động, khóe môi cũng không tự giác dơ lên. Khi còn nhỏ, mẫu thân hỏi hắn muốn cái gì sinh nhật lễ vật. Hắn nói cho mẫu thân, hắn muốn bầu trời ngôi. Sao? Mẫu thân nói sẽ vì hắn tháo xuống ngôi sao đưa cho hắn, hắn vẫn luôn nhớ rõ. Thiểu âm làm thiên đèn, phật phền ở giữa không trung, giống như là một viên rơi xuống sao trời. Phía dưới một trận kinh ngạc cảm thán thanh, hết đợt này đến đợt khác vang vọng dựng lên. Thiểu âm lại không có đi quản những cái đó, mà là nhân cơ hội đi trích phi loan hoa. Nàng mới không có cái gì nhàn hạ thoải mái đi làm cái gì lễ vật, nàng phải làm chính là chích hoa, vì lộng như thế đại thiên. Đèn, nàng nhưng phí không ít tâm tư, nàng cảm thấy mỹ mãn mà hái được không ít phi loan hóa nhét vào trong lòng ngực, nghĩ đến hai cái quan trọng nhất thuốc dẫn nàng được đến một cái, không khỏi hiểu ý cười. Đúng lúc này, nàng tính toán khống chế thiên đèn phi đi xuống, liền phát hiện võ tôn vương phủ đệ không chung. Thế nhưng bay lên vô số trản tiểu thiên đèn Trong lúc nhất thời Võ tôn vương phủ trên không Liền tràn ngập lóa mắt sáng dọi Ở thiểu âm khiếp sợ trong ánh Mắt Một đôi thần tiên quyến lữ nam nữ Dấm lên thiên đèn hướng tới phủ tinh Lâu bay vút mà đến Tuyệt thế xuất trần phong tứ Mỹ đến làm người hít thở không thông Kia một khắc Thiểu âm liền suy nghĩ Có phải hay không thật sự có thần tiên Thanh thu nguyệt sắc ngân huy Múa may lạnh băng đường cong Câu hòa ra một mảnh lộng lấy thiên địa, mạn chống không thiên đèn, ấm áp quang mang, sấn kia lưỡng đạo thân ảnh, gọi người cảm giác hết sức không chân thật, kia cũng là thiểu. Âm gặp quá đẹp nhất khuynh thế dung nhan, gọi người liếc mắt một cái liền thật sâu khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, kia tuyệt sắc nữ tử tiên tư ngọc sắc, mặt mày như đại mặc nhẹ miêu, như hòa thanh nhã linh động, mạn diệu dáng người dẫn người thở dài, một bộ màu xanh nhạt lưu tiên vân liên thường váy thường phía trên tay vẽ hoa sen đồ án sẽ theo gió giãn ra cảnh lá cánh hoa cũng sẽ đi theo rung động khi thì nở rộ khi thì khép kín sinh động như thật bên hông một con tử kim cung linh thanh âm u khoáng thanh thúy thấm nhân tâm phi một cái khác nam tử một bộ bạch y trắng tinh vô khuynh, đai lưng thượng đồng dạng hệ một cái tử kim cung linh theo gió nhẹ nhàng rung động ở bọn họ đã đến nháy mắt phía dưới liền bao phủ nổi lên một tầng nồng đậm đêm sương mù, trừ bỏ phù tinh trên lầu mặt người, những người khác căn bản nhìn không tới mặt trên tình huống. Yên hoa, không nghĩ tới cô nương này cùng chúng ta nghĩ đến một khối đi, thật là có ý. Tứ, tuyệt sắc nữ từ ánh mắt như Lưu Vân xẹt qua thiểu âm, êm tai thanh âm, tựa như tiếng đàn ở đàn tấu, lộ ra mấy phần mờ mịt linh hoạt kỳ ảo. Tuyết nhi, xem ra chúng ta lúc này đây tới đúng là thời điểm, Thấy được như thế xuất sắc một màn. Mạch yên hoa cười như không cười nói. Thư hoán chạy dài thanh nhuột tiếng nói. Không nhanh không chập. Một đầu màu rượu đỏ mặc phát. Ở trong gió phi dương dựng lên. Nhìn qua nếu như trích tiên. Hắn kia mang theo xem kỹ ánh mắt. Làm. Thiểu âm xem đến phi thường biệt nữ. Không biết bọn họ hai người là ai. Càng không biết bọn họ nhìn chầm chằm vào chính mình làm cái gì. Nàng giờ phút này cũng không biết. Trước mắt hai người là thần đều huy hoàng nhiều năm truyền kỳ nhân vật, điệp hậu Phượng Mỹ Tuyết cùng vô song công tử Mạch Yên Hoa. Năm tháng hoàn toàn không có ở bọn họ trên người lưu lại một tia dấu vết, bọn họ như cũ là năm đó phong tư nhanh nhẹn. Cái này con dâu nhìn qua rất không tồi, hoàng nhi đối. Nàng thật đúng là để bụng, đem gấm lâu chấn lâu chi bảo đều lấy ra tới. Phượng Mỹ Tuyết vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến thiểu âm trên người trang phục, đều là suốt từ gấm lâu. Cũng biết tuyết thược nói không sai, lúc này đây tím hoàng cùng bình thường không giống nhau, lần đầu đối cô nương như thế có tâm. Chúng ta hoàng nhi lớn lên như thế xoái, như thế nào khả năng cưới không đến tức phụ, chúng ta hai cái lo lắng vô ích một hồi. Mạch yên hoa thức người nhãn lực hơn người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thiểu âm không phải vật trong ao, có bọn họ mạch ra tức phụ đại khí phong phạm. Nhìn thấy bọn họ hai người tới, vẫn như cũ là không kinh không sợ. Thật sự là đáng quý Phía trước ai nói Hoàng Nhi lánh đến cùng khối băng dường như Tám phần không cô nương chịu được Phượng Mỹ tuyết giận giữ chừng mắt nhìn mạch yên hoa liếc mắt một cái Tràn ngập phong tình vạn trùng Gọi người mê say Nương tử, vi phu sai rồi Không nên hoài nghi chúng ta Hoàng Nhi mị lực Ngươi xem này không phải có một cái tức phụ người được chọn sao Có thể vào Hoàng Nhi mắt Chính là hảo tức phụ mạch yên hoa sủng nịch lời nói ôn nhu mà hạ xuống nghĩ đến chính mình khó nhất thu phục nhi tử rốt cuộc có một tia hòa tan dấu hiệu hắn không cấm lại nhìn nhiều thiểu âm vài lần rất muốn biết rốt cuộc là như thế nào nữ hải sẽ kêu chính mình băng sơn nhi tử nhìn với con mắt khác ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến chúng ta bảo bối tôn nhi phượng mỹ tuyết cũng là rất là kích động nhìn thiểu âm theo nàng biết nhi tử chính là tự mình đem này nữ tử đưa tới gấm lâu Còn tiếp nàng vào phủ, cái này làm cho nàng rất cao hứng. Còn tưởng rằng nhi tử đời này đều sẽ không cưới vợ, hiện tại rốt cuộc gặp được hy vọng. Các ngươi hai cái làm gì vẫn luôn nhìn ta. Thiếu âm để phòng nhìn bọn họ, cảm giác được bọn họ cái loại này sâu không lường được hơi thở. Nàng biết trước mắt người tuyệt đối rất mạnh, làm nàng căn bản không. Có biện pháp phản kích, chẳng qua bọn họ nhìn qua giống như không có ác ý, hơn nữa. Bọn họ bộ dáng không biết vì cái gì như vậy quen mắt, tựa hồ, nàng ở nơi nào gặp qua giống nhau, đúng rồi, mạch tử hoàng, bọn họ hai người bộ dáng, tựa hồ đều có một ít cùng mạch tử hoàng rất giống, ngoan tức phụ, đừng khẩn trương, phượng mỹ tuyết lo lắng dòa đến tương lai con dâu, không có đi tiến lên, mở miệng an ủi nói, cái gì tức phụ, thiểu âm nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn. Toàn không biết đây là cái gì tình huống Tuyết Nhi Hiện tại bát tự còn không có một phiết Ngươi như thế sốt ruột Sẽ dọa đến chúng ta tương lai con dâu Mạch Yên Hoa buồn cười nói Nhưng là chính mình Nhi tử chậm chạp Không có người trong lòng Bọn họ đương cha mẹ cũng phi thường nôn nóng Các ngươi rốt cuộc là cái gì người Thiểu âm hoàn toàn không biết Này hai cái nhìn qua thực tuổi trẻ nam nữ Đang nói cái gì con dâu sự tình Ở nàng xem ra liền tính bọn họ có hài tử cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng đi chẳng lẽ nơi này người đều phi thường tảo hôn chúng ta là cái gì người không quan trọng mẫu chốt vấn đề là tức phụ ngươi kêu cái gì tên phượng mỹ tuyết nghịch ngợm nói chớp chớp linh động đôi mắt cái gì tức phụ a ngươi nhi tử là ai ta đều không quen biết thiểu âm hoàn toàn bị bọn họ đánh bại có chút hốt mau nói ta nhi tử liền ở bên kia nga Xoái nhất cái kia Phượng Mỹ tuyết tự hào nói Nhìn đến thiểu âm còn không có Phản ứng lại đây Liền tự mình chỉ ra tới Leng keng, Nghe được kia thanh khoáng cung tiếng chuông Ngồi ở ghế trên mạch tử hoàng soát Mà một chút liền đứng lên Tuấn nhan phía trên có không dám tin tưởng thần sắc Ba bước cũng làm hai bước Chạy đến trên hành lang Liền nhìn đến kia một đôi thần tiên quyến lữ hướng Tới hắn lộ ra ấm áp tươi cười Bảo bối nhi tử sinh nhật vui sướng. Phượng Mị tuyết dừng ở phù tinh trên lầu, trên mặt tươi cười, tràn ngập sủng ái. Mẫu, thân, cha, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ trở về. Nguyên bản khí phách đến cực điểm mạch tử hoàng tại đây nữ tử trước mặt, thu liếm nổi lên một thân băng cứng, lộ ra hải tử đáng yêu vui sướng thần sắc. Hoàng nhi, thành thục nhiều. Mạch yên hoa duỗi tay vỗ vỗ mạch tử hoàng bả vai, trong mắt có vài phần vui mừng chi sắc. Phúc, thiểu âm nhìn đến này đối thần tiên quyến lữ thế nhưng là mạch tử hoàng cha mẹ, lập tức liền sợ ngây người, há to miệng, bảo bối nhi tử, này tức, phụ mẫu thân thích, ngươi nhưng đến nắm chặt cưới hồi môn tới, phượng mị tuyết liếc liếc mắt một cái khiếp sợ trung thiểu âm, nói khe với mạch tử hoàng nói, nương, ngươi nói bậy cái gì, chúng ta căn bản là không thân, mạch tử hoàng nhìn mẫu thân kia kích động tươi cười. Không cấm đỡ đỡ chán đầu Nương cũng mặc kệ Dù sao nương liền nhìn chúng nàng Ngươi nhưng đối với nhân gia cô nương hảo một chút Nếu là không có cháu trai cháu gái ôm Lần sau chúng ta nhưng không chở Lại lạc Phượng Mỹ Tuyết rất là tính trẻ con nói Chọc đến Mạch Tử Hoàng chỉ có thể yên lặng hột máu Mạch Tử Hoàng vô lực nhìn ở một bên gật đầu phù hợp cha Đối với chính mình này đối cực phẩm vô lương cha mẹ Cảm giác phá lệ đau đầu Thất thất Dư lại sự tình liền giao cho ngươi lạc, hoàng nhi sinh nhật lễ vật chúng ta đã đưa đến, còn có mặt khác mấy cái hài tử sinh nhật lễ vật, chúng ta muốn đuổi qua đi. Phượng Mị Tuyết hướng tới hoàng hậu đường thất thất dặn dò một. Câu, liền cùng phu quân Mạch Yên Hoa lần thứ hai nắm tay rời đi, hoàn toàn không cho Mạch Tử Hoàng cơ hội phản bác, bao phủ ở giữa không trung sương mù, cũng tùy theo tản ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mạch tử hoàng nhìn này đối vô lương cha mẹ bóng dáng, khóe miệng run rẩy vài cái. Thiểu âm cũng bởi vì bị bọn họ như thế một nháo, không có phát hiện thiên đèn cùng dây thường tiếp lời đã bắt đầu đứt gãy. Gió ẹp, dây thường đột nhiên tách ra, thiểu âm nhỏ xinh thân thể, đột nhiên từ giữa không. Trung rơi xuống. A, thiểu âm theo bản năng mà kêu ra tiếng, khiến cho phủ tinh trên lầu mấy người chú ý. Là thiểu âm chuyển lạc mới gặp đến thiểu âm rơi xuống gấp đến độ kêu to lên cửu muội xảy ra chuyện gì thiều nhạc nghe thế một tiếng thét chói tai vội vàng mở miệng hỏi vẻ mặt nôn nóng đi nhanh hướng tới thanh âm phương hướng chạy tới lúc này hắn hào hận chính mình vì cái gì nhìn không thấy liền cửu muội xảy ra chuyện đều không có biện pháp cứu nàng nhạc yên tâm giao cho ta phượng hi trạch lôi kéo thiều nhạc Nhìn đến bạn tốt như vậy sốt ruột, suýt nữa rớt xuống phủ tinh lâu, lập tức mở miệng nói. Xoát! Hắn còn không có bay ra đi, liền nhìn đến đã có một bóng hình so với hắn còn muốn mau, đã như tia chớp xẹt qua, chân đạp cành lá đem thiểu âm ôm vào trong ngược. Mọi người nhìn thấy sương mù tan đi lúc sau, nhìn thấy hình ảnh, chính là mạch tử hoàng khí phách vô song mà ôm thiểu âm, tự giữa không chung phía trên rơi. Xuống! lập với trong hồ thuyền con phía trên ánh trăng chiếu rọi ở bọn họ trên người tảng lớn thiên đèn chiếu rọi bọn họ khuôn mặt hình ảnh nhìn qua mỹ tới rồi cực điểm tím thiếu âm thật dài lông mi vũ nhẹ nhàng run rẩy thanh triệt đồng mắt phản chiếu mạch tử hoàng kia bá tuyệt tuấn mỹ khuôn mặt kia một đôi thâm thúy đôi mắt cơ hồ muốn đem nàng hút vào trong đó vòng ôm ở nàng bên hông chính là một đôi hữu lực thiết cánh tay đem nàng hoàn hảo mà hộ ở trong ngược không có đã chịu một tia tổn thương. Hư! Mạch tử hoàng đem thon dài ngón trò gác lại với bên môi, làm một cái im tiếng động tác. Hắn có chút không rõ chính mình như thế nào sẽ như thế mất khống chế. Thân thể mau dâu dập khảo tốc độ, nhìn thấy nàng có nguy hiểm, liền nhìn không được ra tay. Đem nàng ôm vào trong ngực kia một khắc, hắn cảm giác tim đập hảo kỳ quái, có phi thường đặc biệt cảm giác. Như là từng đợt điện lưu, tự trái tim xuyên qua, Thiểu âm quay đầu nhìn thoáng, qua, mới phát hiện ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người, ý thức được bọn họ hai người còn ôm ở cùng nhau, thân thể của nàng gắt gao dựa gần thân thể hắn, nàng gò má lập tức liền nóng lên lên, nháy mắt liền hồng thấu. Cảm ơn ngươi, lại lần nữa đã cứu ta. Thiểu âm thấp giọng nói cảm tạ một tiếng, vội vàng từ hắn trên người xuống dưới, chỉ là đứng ở trên mặt hồ thuyền con thượng. Dưới chân hoàn toàn không có cách nào đứng vững, lại lần thứ hai nhào vào hắn trong lòng. Ngực, chọc đến bên hồ từng đợt tiếng hút khí, không ngừng mà vang lên. Vô số tan nát cõi lòng thanh âm, âm thầm vang vọng ở hoa viên bên trong. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Đại tiểu thư thiểu mạn nhìn thấy võ tôn vương thế nhưng duỗi tay đỡ lấy thiểu âm, không có đem nàng cấp đẩy xuống nước đi, liền tức giận đến thẳng cắn răng. Này ra mặt cũng quá dày, trước công chúng. Làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình, tiện nhân, định nam hậu phủ hòn ngọc quý trên tay đêm. Thanh cử thật dài móng tay, được khảm tiến lòng bàn tay, mắt chàng ngập âm ngoan ghen ghét. Không biết liêm sỉ, dùng như thế ti tiện thủ đoạn, mưu toan câu dẫn võ tôn vương, thật là cái dâm hoa đáng phụ. Tiểu hậu ra đêm lập vạn nhìn đến hôm nay thiểu âm mỹ phải gọi hắn chảy mau mũi, cố tình đã từng cái kia đối hắn ái mộ đến muốn chết nữ nhân. Hiện tại cư nhiên ở nam nhân khác trong lòng ngực, hắn hận đến ngứa răng, hận không thể thay thế võ tôn vương, đem này nũng nịu Mỹ. Nhân ôm vào trong lòng ngực, thật quá đáng, vì cái gì ta không có như vậy đã ngộ, không công bằng A. Cả trai lẫn gái các loại âm thầm chửi thầm, có hâm mộ, có ghen ghét, có oán hận, có kinh ngạc, các loại ánh mắt đều ngưng tụ ở chính giữa hồ hai người trên người. Nghe đến mấy cái này gọi người bực bội nghị luận thanh, Võ Tôn Vương mạch tử hoàng lãnh mắt không vui mà đảo qua đám người. Chốc lát gian, mọi âm thanh đều tịch, sở hữu nghị luận thanh biến mất không. Còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xin lỗi. Thiểu âm có chút xấu hổ mà từ mạch tử hoàng trên người rời đi, lúc này đây động tác chấn định vài phần, không có tái xuất hiện cái gì trạng huống. Không sao. Mạch tử hoàng lãnh khốc tiếng nói. Em tai như hàn tuyền hạ xuống khe núi, lộ ra vài phần lạnh lẽo, nhưng lại không giảm em tai. Thiểu âm nhìn bờ biển khoảng cách nơi này còn có một ít khoảng cách, nghĩ muốn như thế nào qua đi. Dư quang liếc đến trên thuyền có thuyền mái trèo, nàng liền ngồi xuống, nắm khởi thuyền mái trèo hoa động lên. Chính nàng không có xẹt qua thuyền, nhưng là gặp qua không ít người trèo thuyền, nếm thử một chút, đảo cũng có thể đủ đem con thuyền hoa động. Nàng không nghĩ cùng trên bờ đám kia người dây dưa không thôi, liền hướng tới bên kia phương hướng vạch tới, phía sau để lại một tảng lớn dập chân thế ra tiểu thư. Thiểu ra công tử tiểu thư càng là một đám mở rộng tầm mắt, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, thiểu ra. Sỉ nhục, thế nhưng sẽ ở phù dung bữa tiệc tỏa sáng rực rỡ, được đến võ tôn vương yêu ái. Ai cũng không thể cướp đi ta võ tôn vương, cái này nhảy nhót vai hề, ta sẽ làm ngươi đẹp. Định nam hậu phủ tiểu thư đêm thanh cử, hoán hận nhìn thiểu âm bóng dáng, hoán độc nói. Đến tột cùng ai là nhảy nhót vai hề, hiện tại còn khó mà nói đi. Chúng ta ra nhưng trướng mắt ngươi như vậy mặt hàng. Triển lạc sơ bởi vì lo lắng thiểu âm, cho nên vội vàng chạy xuống dưới, nghe được đêm thanh. Cứ nói, lập tức phản bác nói. Hừ, chỉ bằng cái này liền mặt cũng không dám gọi người xem xấu nữ, cũng xứng cùng bổn tiểu thư đoạt người. Nàng đó là nằm mơ Đêm thanh cử nhìn trầm chầm, chầm vào võ tôn vương phi vị trí Hiện giờ nhìn đến có người khả năng uy hiếp đến nàng địa vị Không cầm tức giận nói Một người rốt cuộc làm mỹ vẫn là xấu Không phải dựa kia chương ra Nếu ngươi thật cho rằng dựa vào gia mặt Là có thể đủ thắng được gia tâm Kia mới là chân chính nhảy nhót vai hề Vĩnh viên khó đăng nơi thanh nhã Tay cầm quyển sách lan thấm nghiên Nhẹ nhàng tiếng nói không nhanh không chậm nói. Ngày thường nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại nói tiếp, lại là gọi người không thể nào cãi lại. Các ngươi hai cái không cần ý vào cha mẹ là Thái Thượng Hoàng sau bên người người tâm phúc, liền thật đem chính mình đương cộng hành. Đêm thanh cử nhìn thấy triển lạc sơ cùng lan thấm nghiên cư nhiên giữ gìn nàng tình địch, lập tức thanh âm bén nhọn. Nói, triển lạc sơ cha theo gió là Thái Thượng Hoàng mạch yên hoa bên người tâm phúc, Lan thấm nghiên mẫu thân thanh y là thái thượng hoàng sau phượng Mỹ tuyết phụ ta đắc lực, có được không thấp địa vị. Hiện tại thái thượng hoàng sau còn không biết có ở đây không trong cung. Đêm thanh cử nhìn thấy triển lạc sơ cùng lan thấm nghiên sắc mặt có chút khó coi, đắc ý mở miệng nói. muội muội chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu hậu ra đêm lập vạn nghe được đêm thanh cử nói, sắc mặt. Xoát mà biến bạch, vội vàng che lại đêm thanh cử miệng bất quá đã không còn kịp rồi. mạch tử hoàng đã nghe được đêm thanh cử nói thái thượng hoàng sau vô luận có ở đây không trong cung đều không phải ngươi cái này vai hề có tư cách nghị luận. lần sau lại làm bủn vương nghe được bất luận kẻ nào đối thái thượng hoàng sau bất kính, đừng nghĩ nhìn thấy ngày hôm sau thái dương. vương gia, ta, ta không có. đêm thanh cử nghe vậy sợ tới mức mồ hôi ướt đẫm, nhìn thấy thiểu âm đứng ở một bên phảng phất xem diễn giống nhau xem nàng trước mặt mọi người xấu mặt tức khắc càng thêm hận khởi nàng tới hừ võ tôn vương mạch tử hoàng căn bản không nghe nàng giải thích cũng không nghĩ ở chỗ này nhìn thấy những người này trực tiếp phất tay áo rời đi lưu lại phù tinh trên lầu hoàng hậu đường thất thất ở mặt trên cười khổ mãn viên phù dung hoa khai đến lượng lệ lộng lẫy nhưng là lại không người có tâm tư đi ngắm hoa một mảnh phù dung hoa theo gió bay xuống Sái lạc ở mọi người đầu vai Đại gia ngẩng đầu nhìn về phía phủ tinh lâu Muốn biết lúc này đây phủ dung bữa tiệc Rốt cuộc người nào trở thành Võ tôn vương vương phi Canh giờ đã chậm bổn cung hôm nay liền không quấy giày Võ tôn vương nghỉ ngơi Vương phi người được chọn bổn cung trong lòng hiểu rõ Chư vị liền lưu lại dự tiệc đi Hoàng hậu đường thất thất Không có đương trưởng tuyên bố người nào được tuyển Mà là bãi giá hồi cung Làm tất cả mọi người có chút không biết làm sao cung tiến hoàng hậu nương nương nhìn thấy hoàng hậu nương nương phượng giá rời đi mọi người vội vàng hành lễ cung tiến đến nỗi kế tiếp yến hội thiều âm không có lại tham gia mà là cùng thân thể không khỏe thiều nhạc đi trước hồi phủ trạch ngươi cũng có thể đi rồi mạch tử hoàng liếc liếc mắt một cái vừa mới cầm lấy bầu rượu tính toán uống rượu phượng hy trạch nhàn nhạt nói ra Ngài liền không thể làm ta đem này hồ rượu ngon uống xong sao Phượng Hy chạch vẻ mặt đau khổ Nhìn mạch tử hoàng kia lạnh băng tuấn nhan Chỉ có thể nhún nhún vai Xách theo bầu rượu Đuổi kịp thiểu âm cùng thiểu nhạc xa giá Trường phố phía trên giống như màu đỏ cự long cây đèn Tự đầu đường kéo dài đến phố đuôi Gió đêm thổi quét trên xe ngựa vải mảnh Cũng thổi bay thiểu âm trên mặt châu liên Dọc theo đường đi thiểu nhạc biểu tình đều có chút cô đơn Buông xuống lông mi vũ chư ế đầy u buồn bóng ma. Thiểu âm nhìn hắn một cái, lại. Không có biện pháp an ủi hắn. Bởi vì nàng biết hắn nhất định là tự trách chính mình không có cách nào ở nguy hiểm thời điểm cứu nàng. Hắn nhìn không thấy đồ vật. Chính là hắn trong lòng lớn nhất hắc ám. Nhưng là nàng sẽ đem hết toàn lực. Làm hắn một lần nữa nhìn đến quang minh. Dư thừa nói, nói cũng không có cái gì dùng. Chỉ có hành động, mới là ngạnh đạo lý. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa thanh thúy vang vọng ở trên đường phố, lúc này trên đường đã không có cái gì người đi. Đường, lạnh lùng ánh trăng, chiếu sáng lên trường phố, có chút cô đơn tịch liêu. Ca, ngươi về trước phủ, ta còn có việc muốn đi làm, một lát liền trở về. Thiểu âm gặp được gấm lâu liền ở cách đó không xa, liền mở miệng nói, đi sớm về sớm. Thiểu nhạc gật gật đầu, ôn nhuận tiếng nói, chàn ngập quan tâm. Hắn biết Vân Thượng sẽ phái người bảo hộ Thiều Âm, cho nên tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng hắn cũng không có quá lo lắng nàng an nguy. Ít nhất, ở cái này nguyệt nội Thiều Âm, đều là an toàn, Vân Thượng chưa từng có thất bại nhiệm vụ. Ca, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, đừng mệt chính mình. Thiều Âm nhìn Thiều Nhạc có chút tái nhật khuôn mặt, nghĩ hôm nào phải cho hắn xứng một ít dược, điều dưỡng một chút thân thể, nếu không... Hiện giờ thân thể hắn trạng thái, nàng cũng không dám tùy tiện vì hắn trị mắt. Đồng thời, nàng cũng đến tìm cái thích hợp cơ hội, hảo hảo thế hắn kiểm tra một chút mắt, mới có thể đủ đúng bệnh hốt thuốc. cửu nhi, thiểu, nhạc muốn nói lại thôi nói, cuối cùng cái gì lời nói cũng không có nói, chỉ là mỉm cười hướng về nàng, phất phất tay. Nhìn hắn kiên cường mỉm cười quật cường bộ dáng thiểu âm cảm giác hốt mắt cũng có chút ư ư át. Cái mũi hơi hơi chua sót, xe ngựa đi xa lúc sau, nàng liền đi vào gấm lâu, nơi này thị tỷ đều đối nàng ấn tượng khác sâu, nhìn thấy nàng tiến vào, vội vàng đi thông chuyển tuyết thược. Cô nương đêm khuya lại đây là vì chuyện gì? Tuyết thược còn không có nghỉ ngơi. Từ trướng phòng bên trong đi ra, có chút nghi hoặc hỏi, ta tới thu hồi ta đồ vật, cũng đem mượn đồ vật vật quy nguyên chủ, thiểu âm lời ít mà ý nhiều thuyết minh ý đồ đến. Nàng vô công bất thụ lộc, này trên người vật phẩm trang sức cùng xiêm y như thế quý trọng, nàng không thể nhận lấy. Hôm nay mạch tử hoàng cấp đủ nàng mặt mũi, nhưng mấy thứ này không phải nàng. Không chờ tuyết thược phản ứng lại đây, thiểu âm liền chính mình tháo xuống vật phẩm trang sức. Cô nương, mấy thứ này võ tôn vương đã tặng cho ngươi. Tuyết thược lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ lạ nữ tử không có ham sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ châu báu trang sức cùng với mỹ lệ hoa thường vậy thỉnh ngươi hỗ trợ đem đồ vật chuyển giao cho hắn, cảm ơn thiểu âm gỡ xuống trang sức lúc sau làm người đem nàng phía trước xiêm y lấy tới, thực mau liền đổi hồi nguyên lai trang phục vậy được rồi tuyết thược nhìn thấy nàng như thế kiên trì gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới thiểu âm đi ra gấm lâu lúc sau nghĩ đến chính mình có một trương khế đất Liền muốn đi xem rốt cuộc là cái dạng gì nhà ở Thiều âm lấy ra khế đất Ở ánh đèn hạ cẩn thận quan sát một chút Nhìn đến mặt trên có ghi chú rõ địa chỉ ở thành bắc 444 hào Cái này biển số nhà hào nói vậy hẳn là phi thường hảo nhận Thần đều ban đêm nơi nơi đều có cây đèn Bởi vậy nàng đi ở trên đường cũng không cảm thấy sợ hãi Nàng đối thần đều không quen thuộc Nhưng là đông tây nam Bắc vẫn là phân đến rõ ràng Hướng tới thành bắc phương hướng Từng nhà đếm biển số nhà, nàng đều không có nhìn thấy chính mình khế đất thượng đánh dấu biển số nhà hào. Bất quá nàng cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục tìm kiếm lên. 443 hào. Rốt cuộc, nàng ở một cái hẻo lánh địa phương, nhìn đến một tòa nhà ở, ngẩn đầu nhìn thoáng qua không thấy được biển số nhà hào, liền phát hiện nơi này ly nàng mục tiêu không xa. Thiểu âm càng đi càng xa, tới rồi một. Mảnh không có cây đèn hắc ám ngõ nhỏ nhập khẩu. Đầu ngõ thượng viết nề hà hẻm ba chữ, cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Này 444 hào rốt cuộc ở nơi nào đâu? Con đường phía trước đã không có đèn, lạnh căm căm gió thổi qua nàng siêm ý, làm nàng cảm giác toàn thân phát lạnh. Nàng vội vàng bước nhanh đi qua đi, không có tiếng này kêu nàng cảm thấy bất an nề hà hẻm. Nhìn thấy nàng mục đích địa không phải nề hà hẻm, xa xa đi theo ở nàng sau lưng phượng. Hy lúc này mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Nếu là nàng thật vào nề hà hẻm, vậy phiền toái lớn. Lúc này đây hắn học thông minh, cùng đến đặc biệt xa, bằng không nếu là lại bị ném rớt, vậy mất mặt đã chết. Có bóng đêm yểm hộ, hơn nữa hắn khoảng cách rất xa, thiếu âm cũng không có phát hiện hắn. Qua nề hà hẻm giao lộ, thiếu âm liền nhìn đến một tòa rất lớn nhà cửa. Năm lâu thiếu tu sửa nhà cửa, nhìn qua phi thường cũ nát, Diện tích cũng không tính tiểu, tuy rằng cập không. Thượng thiểu phủ như vậy đại, nhưng căn cứ nhìn ra, ít nói cũng có 200 mét vuông. Chẳng qua lúc này không có đèn, này tòa nhà ở nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Nhà ở phá là phá điểm, bất quá tu sửa một chút, vẫn là rất không tồi. Thiểu âm can đảm cũng không nhỏ, duỗi tay đẩy đẩy môn, muốn tiến trong phòng này nhìn xem. Trước hiểu biết một chút tình huống nơi này. Nàng ngày mai hảo gọi người lại đây tu sửa một chút, nàng cửa hàng cũng có thể sớm một chút khai trương. Khủ. khủ, khủ cô nương, ngươi phải làm cái gì? Này nhà ở chính là nhà ma a, hơn phân nửa đêm là xe nháo quỷ. Một cái dẫn theo đèn, run run dẩy rẩy đi ngang qua lão giả mở miệng nói, ngăn chở thiểu âm động tác. Cảm ơn cụ ông nhắc nhở. Thiểu âm nghe được có người nói chuyện, quay đầu đi nói một tiếng ta. Há liêu đối phương dẫn theo đèn, nhìn đến nàng mặt, sợ tới mức ném xuống đèn, nhanh chân liền chạy chối chết. Ách, ta có như thế đáng sợ. Thiểu âm sờ sờ khuôn mặt, không khỏi. Cười khổ một chút, nàng hôm nay đã vào tay phi loan hoa, chỉ cần được đến hạt bộ đề liền có thể giải độc, sau này hẳn là sẽ không lại như thế đáng chú ý. Nàng nhìn đến rơi xuống trên mặt đất đèn, khom lưng nhặt lên tới, không duyên cớ được một chiếc đèn xem ra lớn lên xấu cũng là có chỗ lợi. Nàng dẫn theo đèn, duỗi tay đẩy ra không có khóa môn. Kéo kẹt, cánh cửa mở ra thanh âm, ở đêm lặng bên trong có vẻ phá lệ rõ ràng, cũng lộ ra vài phần gọi người kinh tủng hương vị. Thiểu âm trong tay đèn lồng, chỉ có thể chiếu sáng lên dưới chân một chút địa phương. Lạch cạch, dưới chân đạp vỡ một mảnh lá khô, phát ra thanh thúy thanh âm, cũng gọi người nhìn không được đem tâm nhắc tới cổ họng. Trong bóng đêm thiểu âm cảm giác có một đôi mắt chữ nhìn chính mình, nàng nhớ lại phía trước vị kia cụ ông nói, cũng cảm giác sống lưng phát lạnh. Quay đầu lại không có nhìn đến một bóng người, nàng liền tiếp tục cất bước, hướng tới đen như mực nhà ở đi đến. Đột nhiên, một đôi tay bắt được nàng chân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trực tiếp nhắc tới chân, dùng sức hướng tới kia trên mặt đất không biết là người hay quỷ đồ vật một đá kia một đoàn hắc ảnh liền lăn đến một bên, còn có hô đau thanh âm, "Ô ô, cái gì người?" Thiếu Âm nghe thấy một tiếng nức nở, cảnh giác mà dẫn theo đèn lồng hướng tới một bên đi đến, nhàn nhạt ánh đèn chiếu sáng kia một đoàn hắc ảnh bộ dáng, rõ ràng là một người hình. "Ô ô ô, Âm Tỷ Tỷ, ngươi là Âm Tỷ Tỷ sao?" Xúc ở một đoàn hắc ảnh, lộ ra một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Siêu manh một đôi hai mắt đấm lệ, chớp động hàng mi dài, lá trá chữ khóc nhìn thiểu âm, nguyên bản một thân bạch ý, giờ phút này trở nên dơ hề hề, nhìn qua chặt vật đến cực điểm. Mộng từ, thiểu âm lập tức liền nhớ lại cái này sâu ta tên, nhìn đến hắn kia đáng thương sở sở bộ dáng không cầm có chút ái náy, vừa mới kia một chân, nên sẽ không đem hắn đá nội thương đi. Ngươi không sao chứ, có nặng lắm không? Nàng nhìn đến hắn vẻ mặt thống khổ tiều tụy, ngồi xổm xuống mở miệng hỏi. "Âm tỷ tỷ." Mộng Từ nhìn Thiều Âm mặt, hốt mắt nước mắt đột nhiên lăn ra đây, há miệng thở dốc môi, không có nói xong kế tiếp nói, liền hôn mê bất tỉnh. "Như thế nào nói vựng liền vựng a, ngươi tỉnh tỉnh a." Thiều Âm duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộng Từ bả vai, nhưng là hắn vẫn như cũ không có cái gì động tĩnh. Nàng vội vàng duỗi tay. Thế hắn bắt mạch, Cảm giác được hắn thân thể phi thường suy yếu, không cấm đau đầu lên. Nếu ném hắn một người tại đây trên mặt đất chẳng quan tâm, kia ngày mai ở chỗ này chính là một khối thi thể. Ta đây là tạo nghiệt A. Nàng bất đắc dĩ nhìn mộng từ liếc mắt một cái, nhờ tới hắn cặp kia thuần tịnh không rảnh đôi mắt, chỉ có thể một tay đem hắn kéo tới, dựa vào trên người, một tay dẫn theo đèn lồng, hướng tới trong phòng đi đến, rắn chắc cho bụi rớt ở nàng trên người, nàng cũng không có đi quản, mà là kéo mộng từ hướng trong phòng đi. Như vậy thời tiết ở bên ngoài nhất định sẽ cảm lạnh, trong phòng miễn cưỡng còn có thể chống lạnh. Nàng đem mộng từ đặt ở trong phòng phá trên giường, điểm khởi phá trên bàn thiêu đến chỉ còn lại có một tiểu tiệt ngọn nến, mỏng manh ánh nến, làm cho cả phòng có vẻ ấm áp rất nhiều. Thiếu âm nhìn mộng từ nằm ở trên giường, thần sắc nhìn qua có chút thống khổ. Nàng cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút hắn mạch đập, tựa, Hồ phi thường suy yếu, hơn nữa hắn mu bàn tay thượng còn có loáng thoáng hoa văn, nhìn qua thực không bình thường. Chẳng lẽ là chúng độc? Nàng chú ý tới hắn màu da không thích hợp, lập tức làm ra phán đoán. Lánh! Một từ môi run run nỉ non nói, thân thể giống như khối băng giống nhau, nhiệt độ cơ thể phá lệ thấp. Này bệnh trạng ta tựa hồ ở đâu bộ cổ y thư gặp qua? Thiểu âm nhìn thấy hắn rét run, nơi này cũng không có cái gì đẹp chăn chỉ có thể gơ xuống chính mình áo. Choàng, khoác ở mộng từ trên người, nàng lấy ra ngân châm, ở hắn trên người chát mấy châm, tạm thời ổn định tình huống của hắn. Nơi này không có dược liệu nhưng dùng, nàng chỉ có thể về trước thiều phủ. Nếu là hồi phủ chập, lại sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. Nàng có thể tưởng tượng đến, trở về lúc sau nhất định sẽ nganh đón một trận mưa rền gió dữ. Phủ dung bữa tiệc các vị tiểu thư kia ghen ghét ánh mắt, Nàng chính là thấy được rõ ràng Nhưng là nàng vẫn như cũ Không chỗ nào sợ hãi Giàn xếp mộng đẹp từ sau Thiểu âm liền rời đi này tòa trong truyền thuyết nhà ma Ánh trăng sái lạc ở trong sân Có thể nhìn thấy viện này nội loại rất nhiều phù dung hoa Chẳng sợ không có người chăm sóc Cũng khai đến sáng lạn quyến rũ Vừa mới bước ra cánh cửa Nàng liền cảm giác lạnh căm căm Trong tay dẫn theo đèn Cũng ở trong gió không nơi nương tựa lay động Nàng vội vàng bước nhanh hướng tới lai lịch đi đến, xuyên qua tới khi nhìn thấy nề hà hẻm. Lúc sau, nàng mới cảm giác kia cổ mạc danh hàn khí biến mất. Nàng tính tính thời gian, hiện tại đã không còn sớm, liền nhanh hơn bước chân chạy trở về. Nơi này khoảng cách thiều phủ rất xa, hơn nữa nàng vừa rồi trì hoãn không ít thời gian. Nàng không có cưới xe ngựa, không biết có không kịp thời chạy trở về. Nàng nhìn nhìn bốn phía đường phố. Canh giờ này cũng không có cái gì người đi đường Nếu muốn nhờ xe không phải cái gì chuyện dễ dàng Phải đi trở về sợ là muốn lầm canh Giờ, làm sao bây giờ hảo đâu Thiểu âm mở miệng tự mình lầm bẩm Lẻ loi một mình đi ở trên đường cái Nghĩ trở về biện pháp Gió thu từng trận hết sức thê lương Đạp đạp đạp Một trận thanh thúy tiếng vó ngựa Từ xa đến gần, tới gần thiểu âm bên tai Nàng bỗng nhiên quay đầu Liền nhìn đến ngọn đèn dầu ra rời chỗ Một đạo thanh tuyển vô song thân ảnh tiêu sái mà xuyên qua Tuấn má phi dương bốn vó Một bộ to rộng trường bào cũng vũ động lên Tuyết nguyệt ống tay áo phía Trên thêu đầy trúc diệp tùng văn Một đầu màu nâu tóc quan sóng giọt theo gió phiêu lãng Ánh trăng ngân huy mù mịt lưu chuyển Nhìn qua lộng lấy như ngân hà Không có cẩn thận đánh giá này nam tử bộ dáng. Thiểu âm nhìn thấy bất thình lình màu đen tuấn má Mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức nhảy tới đường phố Trung ương, mở ra hai tay cản lại này cưỡi ngựa nam tử. Cước bóc, giòn xinh tiếng nói, lộ ra vài phần thiếu nữ non nớt đáng yêu, tại đây trong bóng đêm hết sức rõ ràng. Đứng ở trên nóc nhà phượng hy trạch nghe được thiếu âm nói, đương trường liền trực tiếp phun. Hắn nhìn này nam tử bóng dáng rất là quen mắt, bất quá bởi vì sắc trời vấn đề, cho nên trong lúc nhất thời không có nhận ra tới. Đúng rồi là vũ tên kia hắn xoa xoa mắt lại xem một cái kia lịch sử tao nha thanh vận trường bào cùng với kia như chiếc tiên suốt trần bóng dáng trừ bỏ vũ tên kia ở ngoài hắn nghĩ không ra những người khác còn có vũ mặc yên thần câu kia chính là hắn ái câu thiểu âm nha đầu này cư nhiên muốn cướp bóc vũ hắn nhìn không được há to miệng nghĩ đến thiểu âm khẳng định muốn xui xẻo tiểu cô nương ngươi xác định muốn cướp bóc ta Thanh nhã nam tử tươi mát như gió tiếng nói, nghe đi lên phẳng phất một cây uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim, mơn trớn đầu quả tim, gọi người tâm nhìn không được run rẩy Một đôi sáng người có thần đỏ xâm sắc đôi mắt, ngóng nhìn hướng thiểu âm, nắm dây cương ngón tay thượng, mang kiếm văn nhẫn. Ban chỉ, lộ ra một loại lấm lấm khí phách. Nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta, còn có ai? Ít nói nhảm, cho ta xuống dưới. Thiếu âm không có thời gian cùng hắn cỏ sát, trực tiếp mở miệng nói, bưu hãn lời nói, kêu nơi xa phượng hy trạch liên tục sát mồ hôi lạnh. Cô nãi nãi này lá gan thật sự là quá lớn, nàng rốt cuộc có biết hay không trước mắt đối mặt người là ai. Đến lúc đó vũ nếu là nổi giận lên, chỉ sợ chỉ có bọn họ ra mới có thể chấn được. Dược tiền, vẫn là cướp sắc. Chích! Tiên nam tử Tuấn Nhan cắn câu khởi một mặt hài hước chi sắc. Cười như không cười mà liếc thiểu âm, bình tinh khuôn mặt thượng, nhìn không ra cái gì vẻ mặt phẫn nộ. Giống như là có một đoàn xương mù bao phủ ở hắn quanh thân, gọi người nhìn không thấu hắn nội tại. Nhưng là quen thuộc người của hắn đều rõ ràng, nếu trên mặt hắn càng là bình tĩnh liền càng thêm đáng sợ. Không dược tiền cũng không cướp sắc, ta muốn kiếp nó. Thiểu âm đi lên trước hai bước, duỗi tay chọc chọc. Thần câu mặc yên, ngươi muốn cướp ta mặc yên. Chích tiên nam tử mắt mị mị, mắt phượng lộ ra vài phần lạnh leo đạm mạc, có vài phần nguy hiểm quang mang. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, này điên nha đầu muốn đánh mặc yên chú ý, kia chính là vũ trong lòng bảo a Phượng hy trạch bị thiểu âm lời này sợ tới mức, thiếu chút nữa kêu to ra tiếng tới, hắn vội vàng tới gần một ít. Miễn cho vũ tên kia động khởi tay tới, quá mức dứt khoát lưu loát, hắn không kịp cứu thiểu âm. Thần đều. Tam công tử chi nhất vũ, đúng là trước mắt cái này tướng mạo đường đường phong độ nhẹ nhàng trích tiên công tử. Nhưng là, hắn xưa nay giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ vẫn là lẻ loi một mình, chưa bao giờ nghe nói cái nào nữ tử cùng hắn có điều liên lụy. Hắn gia tộc thế lực phi thường đáng sợ, cũng có thể nói là sâu không lường được, xem như thần đều thần bí nhất một cái gia tộc. Bất quá hắn tin tưởng ra khẳng định biết vũ chi tiết, chẳng qua kia không phải hắn có thể hỏi đến hắn vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân Phật chưa bao giờ vượt qua ân ta chính là muốn nó Thiều Âm gật gật đầu vừa lòng mà nhìn này thất thiên lý mã cước trình khẳng định không chậm tuy rằng này thất thiên lý mã bị thương nhưng là so với chính nàng đi trở về đi rõ ràng mau rất nhiều ngươi nếu có thể ngồi trên mặc yên bối đêm nay có thể mang đi nó nếu không có biện pháp nói vậy làm xa một chút đừng chặn đường hiểu Trích tiên nam tử thanh phong tiếng nói, lộ ra vài phần lạnh lẽo, nếu không phải hắn xưa nay không đánh nữ nhân, này ngăn cản hắn ra khỏi thành nha đầu, hắn sẽ không như thế bỏ qua cho nàng. Hảo, quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy thiểu âm gật gật đầu, trong tay sáng lên ngân châm, nhanh như tia chớp mà hướng tới thần câu mặc yên trên người chát mấy châm. Ngươi ở làm cái gì? Trích tiên nam tử nhìn thấy nàng động tác duỗi tay bắt lấy thiểu âm thủ đoạn, mờ mịt tiếng nói, có một sợi rõ ràng tức giật. Buông tay. Ta chỉ là thế nó chữa bệnh thôi, ngươi không có phát hiện nó kỳ thật đã bị thương sao? Nếu là ngươi lại như thế ngược đãi nó, nó khẳng định chịu không nổi. Thiểu âm nộ mục trừng mắt hắn, thanh thúy thanh âm nói năng có khí phách rơi xuống. Đối mặt hắn rõ ràng sát khí, nàng như cũ bình chân như vậy. Mặc yên bị thương. Trích tiên nam tử nhìn thấy nàng có gan nhìn thẳng chính mình ánh mắt, giống như trong trời đêm lướt qua sao trời, lóe sáng phải gọi hắn vô pháp bỏ qua. Ngươi khẳng định không có chiếu cố hảo nó, liền nó bị thương cũng không biết. Thiều âm tránh ra hắn nắm tay, duỗi tay đem ngân châm thu hồi. Này con ngựa rất có linh tính, cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, không khỏi có có thiều âm, có hay không mảnh vài thiếu âm nhìn về phía một bên có chút giật mình trích tiên nam tử, thanh âm rất là không khách khí hỏi. Không có. Trích tiên nam tử lắc lắc đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Do ẹt. Hắn còn không có lấy lại tinh. Thần, liền phát hiện góc áo bị xé rớt một cái. thiếu âm cầm trong tay mảnh vải xái điểm tùy thân mang theo thuốc bột ở mặc yên miệng vết thương thượng, rồi mới động tác thành thạo thế mặc yên bao ở miệng vết thương Cái này miệng vết thương không lớn, nhưng là không có hảo hảo xử lý, liền sẽ nhiễm trùng đến lúc đó liền sẽ thực nghiêm trọng. Băng bó xong lúc sau, nàng sờ sờ thần câu mặc yên đầu, rồi mới xoay người bò lên trên cao lớn ủy vũ con ngựa trên người. Hảo, này con! Ngựa ta liền đánh cước đi rồi, sau sẽ không hẹn? Thiểu âm cởi bỏ con ngựa dây cương, ném cho trợn mắt há hốt mồm trích tiên nam tử, rồi mới cưới mặc yên tuyệt trần mà đi. trạch Ngươi còn muốn ở mặt trên xem náo nhiệt xem bao lâu. Liền biết không thể gạt được chúng ta vũ mắt. Mặc yên đem ngươi này chủ nhân vứt bỏ lạc. Phượng Hy chạch ngượng ngùng cười nhảy xuống. Dừng ở trích tiên nam tử bên người. Mặc yên chỉ là báo ân thôi. Hơi sau liền sẽ trở lại. Nhưng thật ra ngươi. Gia hỏa này như thế nào lại ở chỗ này. Kia nha đầu rốt cuộc là ai. Trích tiên nam tử nhíu mày nói. Mặc yên trung tâm như một. Hắn phi thường rõ ràng. Ha ha, muốn biết liền chính mình cha đi lạc. Ta có nhiệm vụ trong người, liền không đùa để lại. Phượng Hi trạch thần bí cười nói, vẫy vẫy tay, mũi chân chỉa xuống đất, lược thượng mái hiên biến mất ở trong bóng đêm, lưu lại hãy còn suy đoán Vũ công tử, ta sẽ biết nàng là của ai. Một đạo bóng hình xinh đẹp thừa tuấn mã bay, nhanh mà xẹt qua đường phố, bất quá một lát sau, thiếu âm liền nhìn đến thiếu phủ đại môn. Chỉ là đồng dạng ở thiểu phủ cửa còn có mặt khác tiểu thư công tử từng chiếc xe ngựa này đó trang điểm đến hoa hòe lộng lấy các tiểu thư, hiện giờ đều là vẻ mặt khó coi. Đêm nay trong yến hội, các nàng liền võ tôn vương bóng dáng đều không có nhìn đến, kêu các nàng thật sự là không cam lòng. Mặc yên, chúng ta tới rồi. Thần câu mặc yên ở thiểu âm ý bảo hà dừng lại bước chân, nàng từ. Trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác tương đương thành thạo. Gia Gia đã từng giáo thụ quá nàng cưới ngựa bắn cung, nàng ngày thường có thời gian cũng sẽ cưới ngựa đi ra ngoài giải sầu. Nha! Này không phải đêm nay phủ dung yến ra tấn nổi bật kiểu muội sao? Người kia xinh đẹp xiêm y như thế nào không mặc trở về làm chúng ta nhìn một cái? Lục tiểu thư thiểu na ghen ghét nhìn thiểu âm, đem chính mình hôm nay không có được đến võ tôn vương nhìn với con mắt khác lửa giận, toàn bộ. Đều phát tiết ở thiểu âm trên người. Đúng rồi! Ngươi không phải thực phong tao sao, còn hướng vương ra trong lòng ngực nhào vào trong ngực, chúng ta thiểu ra thể diện đều bị ngươi ném hết. Bát tiểu thư thiểu theo châm chọc mỉa mai nói, nhìn thấy thiểu âm hiện tại đổi trở về nguyên lai xiêm ý, nhìn qua bình phàm vô kỳ. Cố tình chính là như vậy một cái xấu nữ, đem các nàng nổi bật đều cấp đoạt đi. Trong đó nhất tức giận không gì hơn đại tiểu thư thiểu mà nàng tỉ mỉ trang. Điểm, tiêu phí số tiền lớn mua xiêm ý ở thiểu âm đối lập hạ ảm đạm thất sắc toàn trường không có người chú ý tới nàng cái này thiểu gia đại tiểu thư mọi người chỉ nhớ kỹ thiểu gia cửu tiểu thư thiểu âm kinh diễm toàn trường thậm chí còn có người nói nếu võ tôn vương không có lựa chọn thiểu âm liền tới cửa tới cầu hôn hai vị muội muội các ngươi như thế nói liền không đúng rồi sau này nếu chúng ta cửu muội thành vương phi chúng ta đây thiểu phủ không phải rất có mặt muội sao liền tính thủ đoạn hạ tiện một chút kia lại có cái gì quan hệ đại tiểu thư thiểu mạng ý có điều chỉ nói ở thị nữ nâng hà đi xuống tới sốt cao còn không có hoàn toàn lui ra lại bị thiểu âm tức giận đến chết khiếp hiện tại ngay cả đều mau đứng không yên mặt khác các tiểu thư đều ở một bên xem náo nhiệt các nàng không thể so đại tiểu thư địa vị cao tuy rằng ngày thường không có thiếu khi dễ đã từng a cửu, nhưng là hiện giờ thiểu âm lại làm các nàng cảm giác Thực sợ hãi, không dám chính diện cùng nàng đối nghịch, đương nhiên ngầm ngáng chân là không thiếu được. Thiểu phủ có các ngươi mấy cái người đàn bà đanh đá, thể diện đã sớm rớt hết. Ta mệt mỏi, các ngươi nên lăn nào đi liền lăn nào đi. Có tiện đừng nơi nơi loạn phóng, bằng không sẽ làm người nghĩ lầm gặp được một đám chó điên. Thiểu âm ruỗi tay sờ sờ thần câu mặc yên đầu, làm nó hưởng thụ hít mắt. Ngươi này tiện nha đầu, không cần si tâm vọng tưởng, thật đương chính mình. Là vương phi, võ tôn vương như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Đại tiểu thư thiểu mạn không có nhớ kỹ thượng một lần ăn mệt, Động thân ngăn ở thiểu âm trước mặt. Các ngươi mấy cái đều cho ta lại đây, bổn tiểu thư đảo muốn nhìn ngươi hôm nay như thế nào tiến ra môn. Nàng giận chừng mắt còn lại các tiểu thư, Các nàng vội vàng toàn bộ vây lại đây, Ngăn chặn tiến thiểu phủ đại môn lộ. Các ngươi thật sự không tránh ra. Thiểu âm một bộ hồng y tung bay, khuôn mặt nhỏ thượng một, đôi con ngươi lộ ra không giận tự uy ánh mắt đảo qua những người này khuôn mặt có thể tưởng tượng các nàng trước kia đều là như thế khi dễ nàng cho rằng nàng tứ cố vô thân liền có thể tùy ý các nàng sâu xé hiện giờ nhưng không có như thế tiện nghi sự tình chúng ta liền không tránh ra ngươi có bản lĩnh liền dẫm lên chúng ta qua đi nha lục tiểu thư thiểu na đôi tay chống ngạnh nhìn thiểu âm bị che ở bên ngoài vui sướng khi người gặp hòa nói dẫm lên các ngươi qua Đi, yêu cầu này ta có thể thỏa mãn các ngươi." thiểu âm vỗ vỗ mặc yên bối, nó phi thường thông linh tính, lập tức liền biết nàng ý tứ. Trưởng tê một tiếng, con ngựa liền phấn khởi bốn vó, hướng tới các nàng phóng đi. "A!" Chúng nữ nhìn thấy như thế cao lớn hắc mã xông tới, sợ tới mức tan tác như ong vỡ tổ khai, một phen liền đem bị mọi người nâng đại tiểu thư cấp đẩy đến trên mặt đất. "Mau kêu hộ vệ, này mã điên rồi!" Mạc Yên nơi nơi xông loạn một hồi, truy đến một đám tiểu thư mệt mỏi buôn tàu, hỗn loạn chung lẫn nhau xô đẩy dẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai không dứt bên tai. thiểu Âm vỗ vỗ nhiễm trần ống tay áo áo ở mọi người trước mặt, bước đi tiến đại môn. Mạc Yên hí vang một tiếng, liền hướng tới bóng đêm trường phố chạy tới, lưu lại đám kia doài ngốc các tiểu thư. thiểu Âm nhìn Mạc Yên lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Đối với này thất có linh tính thần câu rất là yêu thích. Đối phương nói, nếu nàng có thể bỏ lên trên Mạc Yên. Bối, đêm nay liền có thể mang đi nó. Hiện giờ nàng đã đã trở lại, tự nhiên sẽ làm Mạc Yên trở về. Nếu nhiên nhận lời, nhất định thực tiễn. Này đó là quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy. Cái kia trích tiên nam tử cũng không có truy lại đây, xem ra hắn còn có chút phong độ. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngựa điên ở nơi nào? Quản gia vội vội vàng vàng tới rồi, nhìn thấy trên mặt đất một đám dọa mềm chân các tiểu thư, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn thấy đại tiểu. Thư nói ngựa điên ở nơi nào? Vừa mới còn ở nơi này, chính là một con màu đen ngựa điên. Đại tiểu thư thiểu mạn ở người hậu nâng hạ, run dậy mà đứng dậy, muốn tìm thiểu âm tính sổ, nhưng nàng đã sớm đã hồi tiên vân cứ. Mặt khác kia thất hắc má đã sớm không biết tung tích. Nàng muốn tìm phiền toái cũng không có đối tượng Lần sau kêu bổn tiểu thư nhìn đến kia ngựa điên Bổn tiểu thư liền băng nó để Nàng oán hận nói Tức giận đến đầu ứa ra yến. Như thế nào không thấy cửu kiểu... Tiểu thư Quản gia nhìn nhìn nơi này còn thiếu một người Không biết cửu tiểu thư có phải hay không còn không có trở về Đừng ở trước mặt ta để cái kia tiện nhân Bổn tiểu thư không nghĩ lại nghe được nàng tên Đại tiểu thư thiểu mạn phát điên kêu lên Cuồng loạn thanh âm, phẳng phất núi lửa áp lực tới rồi cực điểm, nháy mắt toàn bộ bộc phát ra tới. Quản gia nhìn thấy nàng phản ứng như thế đại, không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu không phải nhạc thiếu ra dặn dò, làm hắn nhìn xem cửu tiểu thư trở về không có, hắn cũng sẽ không hỏi. Xem người này ngưỡng má phiên hình ảnh, hắn thật không biết là ai có như vậy bản lĩnh. thiều âm trở lại tiên vân cư lúc sau, liền đem ngắt lấy đến phi loan hoa nghiền nát thành bột phấn. Phong cất vào cái chai bên trong Chỉ còn lại có cuối cùng một mặt thuốc dẫn Nàng thu hồi dược bình Đem mỗi một cái dược bình bày biện Ở hộp bày biện rõ ràng Nhớ tới thành bắc trong phòng thượng Ở hôn mê một từ Nàng vội vàng Thừa dịp bóng đêm đi dược phố ngắt lấy Một ít giải độc dược liệu Ngày mai mang qua đi thế hắn trị liệu Bận rộn cả đêm Nàng cũng không có như thế nào nghỉ ngơi Chỉ chớp mắt thiên liền sáng rồi Nàng vừa mới nằm ở trên giường tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài một mảnh ồn ào thanh truyền đến. Ngoài cửa phòng rồn rập mà vô lễ tiếng đập cửa, đại biểu người tới không có ý tốt. Mau mở cửa, ở cùng cái phòng một phù, sớm liền lên cấp thiều âm chuẩn bị. Tốt mỗi ngày đều phải uống dược, nghe thế hung hãn thanh âm, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt lên. Kéo kẹt, nàng đẩy cửa ra phi. Liền nhìn đến bên ngoài một đám ăn mặc quan binh quần áo người vây quanh ở bên ngoài Trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc Xin hỏi quan gia có cái gì sự tình Chúng ta tới bắt người bị tình nghi Ngươi mau tránh ra Không cần gây trở ngại chúng ta làm công vụ Tay cầm đại đao quan binh Hung ba ba nói Quan gia, các ngươi nhất định là tìm Lầm người Một phù vừa nghe lời này Càng là bị sợ hãi Chúng ta muốn chóc ná chính là các ngươi thiểu phủ cửu tiểu thư. Quan binh lạnh giọng nói, một chút tình cảm cũng không nói, trực tiếp đi vào bắt người. Các ngươi muốn bắt ta. Nguyên nhân, thiểu âm từ trong phòng đi ra, thanh lánh ánh mắt liếc hướng này đó quan binh, tiếng nói cũng lộ ra một cổ uy nghiêm. Hôm qua phủ dung yến ngươi nhưng đi. Bộ dáng hung hãn dâu sổm quan binh, mở miệng chất vấn nói. Đi lại như... Thế nào... Thiều âm không hề sợ hãi, như cũ chấn định hỏi ngược lại. Đi là được rồi, hiểm nghi người chính là ngươi. Dâu sổm quan binh không nói hai lời, muốn động thủ bắt người. Đêm qua đi lại không ngừng chúng ta thiều âm một cái. Các ngươi như thế nào liền loạn bắt người đâu? Này còn có hay không vương pháp? cửu di nương một phủ nhìn thấy bọn họ muốn bắt thiều âm. Không biết nơi nào tới dũng khí, che ở thiều âm trước mặt nói. Ngươi này mụ già thúi cấp lão tử khút ngay. Cản trở quan gia phá án, cho ngươi một roi. Hung hãn dâu sổm quan binh, trong tay giơ lên roi, muốn hướng tới một phù đánh hạ. Thiểu âm từ một phù phía sau bước ra một bước, một cây ngân châm liền chát hướng hắn chân, làm hắn trực tiếp ngã cái té ngã Đau quá, này trên mặt đất như thế nào sẽ có châm? Cách lão tử, thật xui xẻo. Dâu sổm quan binh đau đến thẳng hút khí, không có nhìn đến thiểu âm động tác, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ có thể nói thiểu âm tốc độ quá nhanh. Ở đây không có ai nhìn đến nàng tay áo hạ động tác. Ở điệp hậu tự tay viết viết lưu niệm tiên vân cư động thủ. Các ngươi là hoàn toàn không có đem chúng ta thiểu phù để vào mắt. Vẫn là không có đem điệp hậu đặt ở trong mắt. Thiểu âm nhìn thấy những người này hung thần ác sát bộ dáng Hiển nhiên là không có tính toán đối nàng lấy lễ tương đái. Cho nên mở miệng nhắc nhở bọn họ nơi này là cái gì địa phương. Ngươi... Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì Quan gia chính là hình bộ Phải tơi chảo lấy hiểm nghi người Ngươi thiếu cưỡng từ đoạt lý Dâu sổm quan binh nghe được nàng khí phách nghiêm nghị chất vấn Trong lòng một trận lạc Cảm giác phía sau một trận mồ hôi lạnh đầm đìa Này thiếu phủ chính là điệp hậu che chở địa phương Hắn cho dù có gan tài trời cũng không dám ở chỗ này dương oai Nếu không hắn chiều điệp hậu nếu truy cứu lên Hắn có mấy cái đầu đều đủ chém Mặc kệ các ngươi cầm ai chỗ tốt muốn cùng bổn tiểu thư không qua được, đều cho. Ta nghe hảo, bắt tặc lấy tang, bắt gian lấy song. bổn tiểu thư hành đến chính, chạm đến thẳng. Nếu các ngươi nói là ta hiểm nghi người, vậy thuyết minh không có bất luận cái gì chứng cứ. Không cần thật cho rằng chính mình có thể một tay che trời muốn làm gì thì làm. Thiểu âm một bộ không sợ bộ dáng làm cho bọn họ cảm giác nàng tựa hồ có điều kệ vào. Trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cửu tiểu thư hiểu lầm lớn, ti chức chỉ là phụ mệnh hành sự. Thôi, tuyệt không có cầm ai chỗ tốt. Dâu sổm quan binh sắc mặt có chút khó coi, lập tức mở miệng giải thích nói. Có hay không các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ? Các ngươi muốn chóc ná người nếu là ta, ta đây có quyền lực biết rốt cuộc ra cái gì sự tình. Thiểu âm căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình nhưng cũng hiểu được chính mình không thể tự loạn đầu trận tuyến, thiết yếu làm rõ ràng sự tình chân tướng mới có thể giải quyết. Phía trên mệnh lệnh chính là bắt. Ngươi hồi hình bộ, cái gì nguyên nhân chúng ta không biết? Cửu tiểu thư nếu là chống lại lệnh bắt, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dâu sổm quan binh sắc mặt âm tình bất định, hắn thật là thu người nào đó chỗ tốt. Hắn phía trên chính là có người dặn dò quá, gọi bọn hắn hảo hảo chiếu cố cửu tiểu thư. Có mặt trên đại nhân vật đương chỗ dựa, bọn họ có cái gì đáng sợ. Nghĩ đến đây, hắn dung khí cũng đủ lên. Mang đi phạm nhân. Hắn phất phất tay, mấy cái quan binh liền. Vây quanh đi lên. Ta chính mình sẽ đi. Các ngươi mấy cái đại lão ra, còn sợ ta một cái nhược nữ tử chạy thoát không thành. Thiểu âm lánh liếc bọn họ liếc mắt một cái, trên người khí thế khiếp người, gọi bọn hắn thật sự không dám tới gần kia cửu tiểu thư thỉnh đi Dâu sổm quan binh mang theo thiểu âm rời đi Một phụ muốn ngăn cản Nhưng lại bị thiểu âm lắc đầu ngăn trở Nhìn thấy bọn họ mang theo thiểu âm tránh ra Một phụ gấp đến độ xoay quanh Làm sao bây giờ Hiện Tại muốn làm sao bây giờ Ai có thể cứu cứu ta số khổ nữ nhi a? Nàng tả hữu qua lại mà dạo bước Nhìn này to như vậy thiểu phụ Không biết có ai có thể giúp các nàng mẹ con Đúng rồi nhạc thiếu gia hiện tại chỉ có nhạc thiếu gia có thể cứu thiểu âm một phù vội vàng bước nhanh chạy hướng thiểu nhạc sở chủ địa phương chạy trốn quá nhanh bị dưới chân đá vướng một ngã té ngã trên đất trên mặt nàng cũng không thèm nhìn tới trên tay sát phá ra bỏ dậy tiếp tục chạy bỏ một cái đao xèo trên mặt tràn ngập kinh hoàng chi sắc không biết nhạc thiếu gia có thể hay không cứu ra thiểu âm rốt cuộc nhạc thiếu gia nhìn không thấy đồ vật năng lực hữu hạn Cái gì người? Thiếu nhạc cửa có thật mạnh thị vệ bảo hộ, nhìn thấy một phù chạy tới, lập tức cảnh giác quát hỏi nói, trong tay nắm dao nhỏ, tùy thời khả năng ra khỏi vỏ. Nhạc thiếu ra, nhạc thiếu ra, một phù bị ngăn lại tới, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ở bên ngoài lớn tiếng kêu la. Thiếu ra ở bên trong nghỉ ngơi, người không liên quan cấm ồ nào. Này đó thị vệ căn bản là không quen biết kiểu di nương một phù. Nhìn đến nàng ăn mặc như vậy rách nát, lập tức lạnh giọng ngăn cản nói. Các ngươi đi thông truyền một tiếng, ta muốn gặp nhạc thiếu ra. Một phù đều mau khóc ra tới, không có cách nào nhìn thấy thiểu nhạc nói, kia thật sự không có người sẽ cứu thiểu âm. Nhạc thiếu ra đêm qua bệnh cũ tái phát, hiện giờ yêu cầu tinh dưỡng, các ngươi mau đem cái. Này bà điên nhốt lại, đại phu nhân đêm thị từ một bên đi tới, cười lạnh mà nhìn kiểu di nương một phù. Ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ lập tức giá khởi một phù, đem nàng kéo ra ngoài. Hừ, các ngươi mẹ con ngày chết tới rồi, lúc này đây không ai sẽ cứu của các ngươi. Đêm thị khóe môi gợi lên một mặt độc ác tươi cười, đêm qua thiểu nhạc bị nàng phái người đẩy xuống nước, hiện tại đã sớm khởi không tới giường. Cái kia tiện nha đầu hiện tại hẳn là cũng đã thượng hoàng tuyền lộ. Dư lại cái này xấu phụ, xem ai có thể đủ cứu được nàng. Khiến cho nàng ở nhà tù tăm tối bên trong Sống sờ sờ đói chết tính Nghĩ đến nàng mấy ngày nay Thân thể kỳ ngứa khó nhìn Thật vất vả mới trị hết Liền nghe nữ nhi nói kia tiện nha đầu cư nhiên Ở phù dung bữa tiệc đại làm nổi bật Lúc này đây không giết chết nàng Kia chẳng phải là hậu hoạn vô cùng Thiểu âm bị mang ra thiểu phủ lúc sau Liền ngồi lên áp giải xe ngựa Xe ngựa đi rồi thật lâu Bên tai ồn ào náo động Thanh cũng càng ngày càng xa tiểu âm vén rèm lên, xuyên thấu qua bức màn liền nhìn đến bên ngoài phong cảnh, tựa hồ là đi được tới ngoài thành. Các huynh đệ, hôm nay giải quyết rốt này sử quỷ, chúng ta liền trở về thành uống một chén. Dâu sổm quan binh nhìn thấy bốn bể vắng lặng, cảm giác chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành giống nhau, bắt đầu chuẩn bị như thế nào chúc mừng. Hảo, dâu ca, hôm nay ngươi mời khách, ca mấy cái đi ăn một bữa nó nê, lại đi lộng tình các tìm xem. Việc vui. Ha ha ha, nếu không phải này cửu tiểu thư thật sự là quá xấu, anh em liền tạm chấp nhận hưởng dụng. Đúng vậy, này xấu đến không có biện pháp nuốt xuống a Cũng không biết này sử quỷ có cái gì uy hiểm, tiểu thư vì cái gì muốn chúng ta động thủ giết nàng đâu. Hư, các ngươi ít nói lời nói, không biết cái gì kêu ngôn nhiều tất thất sao. Sợ cái gì, dù sao liền một cái mềm quả hồng, nhéo liền bạo. Một đám quan binh ở xe ngựa bên ngoài cười ha hả, Hoàn toàn Không đem thiểu âm đương hồi sự Phía trước ở thiểu phủ Thời điểm bọn họ còn có điều sợ hãi Nhưng hiện tại ra khỏi thành Hoang tàn vắng vẻ Bọn họ nhưng không có cái gì cố kỵ Các ngươi nói mềm quả hồng Chẳng lẽ là ta Thiểu âm vén rèm lên Bên môi phủ một sợi cực thiện Cực thiện ý cười Nhàn nhạt hỏi Chính ngươi ra tới vừa lúc Ngoan ngoan chịu chết đi Dâu sổm quan binh dơ lên đại đao, hướng tới thiểu âm chặt bỏ đi. Tiểu nữ tử cùng các ngươi không thù không oán. Các ngươi vì sao phải giết ta? Thiểu âm kinh hoàng thất thố mà tránh đi lưỡi đao, hướng sau lui về trong xe ngựa, đồng thời ra vẻ sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, nhu nhược hỏi. Hừ, đến địa ngục đi hỏi đi. Dâu sổm quan binh nhắc tới vọt vào trong xe ngựa, hung ác biểu tình vừa mới lộ ra tới, liền động lại ở trên mặt. Nganh diện mà đến chính là một phen hôn mê thuốc bột, trực tiếp làm hắn hai mắt vừa lật, liền ngã vào trong xe ngựa, nhẹ nhàng giải quyết xong bọn họ dẫn đầu, thiểu âm. Một chân đem hắn đã đến một bên, rất là khinh thường phiết phiết môi đỏ, quả nhiên là mềm quả hồng, nhéo liền bạo. Theo dâu sổm quan binh lăn đến trên xe ngựa, phát ra một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, bên ngoài bốn năm cái quan binh không khỏi sắc mặt vui vẻ, không hổ là dâu ca. Như thế mau liền giải quyết Bên ngoài bọn quan binh các đều tập mãi thành thói quen Loại chuyện này bọn họ làm nhiều Đối với vô tội nữ tử không có một tia thương hại chi tâm Đúng Vậy Đã giải quyết Trả lời bọn họ chính là một tiếng dịu dàng mềm như bông tiếng nói Cùng với sợ tới mức bọn họ đầu quả tim mánh run gương mặt Ngươi Ngươi không phải hẳn là đã chết sao Bị dọa đến hồn phi phách tán bọn quan binh cảm giác hai chân đều ở run lên hoàn toàn không nghĩ tới ra tới người sẽ là Thiều Âm. Một người ở dưới quá nhàm chán, cho nên ta đi lên tìm cái bạn nhi. Thiều Âm mặt vô biểu tình nói, trong tay mấy cây dính hôn mê thuốc bột ngân châm, hướng. Tới này mấy cái quan binh cổ bay đi. Ba ba ba. Bất qua mấy cái hô hấp công phu, này đó quan binh cũng đã sôi nổi nga xuống. Xem ra có người phải đối ta hạ sát thủ, sẽ là cái nào ngốc xoa đâu. Thiểu âm nhìn đến này đó bất kham một kích ra hỏa, cũng vọng tưởng sát nàng, quả thực chính là buồn cười. Nơi này địa phương cũng đủ hoang vắng, phi thường thích hợp giết người diệt khẩu, cho nên nàng cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Phí sức của chín châu hai hồ, nàng đem. Này mấy cái quan binh kéo dài tới một bên trên cây, lấy ra ngựa trong xe dây thừng, một đám buộc chặt kín mít, lúc này mới chát tỉnh cầm đầu dâu sồm quan binh. Dâu sổm quan binh vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình bị bó trụ, dùng sức giấy rùa lên, bất quá thiểu âm đã sớm cho bọn hắn mấy cái hà nguyên cố tán, làm cho bọn họ không có sức lực chạy thoát. Ngươi mau buông ra lão tử, bằng không lão tử muốn ngươi đẹp. Ai nha nha, ta có thể nói ngươi là dại dột hết thuốc chữa. Sao? Hiện tại chỉ cần bổn tiểu thư không vui, liền có thể một trăm tiếng ngươi về Tây Thiên, ngươi còn rất uy phong sao? Thiểu âm nhàng nhạt nói, nhìn hắn kia hậu chi hậu giác hoảng sợ bộ dáng lắc lắc trong tay ngân châm. Ngươi không thể giết ta, ta chính là quan binh. Ngươi nếu là giết ta, chính là giết người tử tội. Dâu sổm nhìn thấy thiểu âm trong tay ngân châm phiếm nọc độc ám mang, cảm giác ra đầu một trận tê dại. Ai biết ta giết ngươi, nơi này hoang tàn vắng vẻ. Chính là cái hảo địa phương, giết người trôn thi, phi thường phương tiện. Thiểu âm nói được nhẹ nhàng băng cua, lại kêu dâu sồm quan binh hai chân đều ở phát run. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở lật thuyền trong mương, bị như thế một cái nhìn qua không hề năng lực phản kháng nhược nữ tử cấp đem một quân. 9. Cửu tiểu thư, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu tiền? Ở nơi nào? Thiểu âm gần nhất thực thiếu. Tiền. Nghe được hắn như thế chủ động muốn giao ra tiền tới, cũng phi thường không khách khí hỏi. Liền ở ta trong tay áo áo, ngươi cởi bỏ ta là có thể bắt được. Dâu sổm quan binh mắt lướt qua xảo trá chi sắc, mở miệng nói. Không cần như vậy phiền toái. thiếu âm trực tiếp lấy ra một bên kiếm, hướng tới dâu sổm quan binh ống tay áo vẽ ra một đạo miệng to. Bên trong phình phình túi tiền liền rớt xuống dưới, lưỡi đao tới gần làn da lạnh băng cảm giác. Sợ hãi dâu sổm quan binh Nói đi Là ai sai xử ngươi tơi giết ta Thiều âm nhận lấy này một đại túi tiền Trong tay thưởng thức trên mặt đất đại đao Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn Không có người sai xử ta Dâu sổm quan binh mắt không dám nhìn thẳng thiều âm Giọng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống Liền cảm giác được lưỡi đao trực tiếp nhập thịt ba phần Đại đao đã đặt tại trên cổ hắn Máu tươi dọc theo lưỡi đao chảy xuôi xuống dưới Nhỏ giọt trên mặt đất, đối với những cái đó cùng thiểu âm là Địch người, nàng trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình Nếu này đây vì nàng không dám động thủ, vậy mười phần sai Nàng thân thủ giết người tuy rằng không có mấy cái Nhưng quý vị hoa hạ đệ nhất linh hồn quân sư Chết ở nàng kế sách dưới quân địch vô số kể Nhân từ nương tay cái này từ Trước nay liền không thích hợp dùng ở nàng trên người Bởi vì nàng so với ai khác đều minh bạch Nếu đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ta nói, ta nói, ngươi đừng giết. Ta, là phía trên sai xử, nói là tiểu thư mệnh lệnh. Dâu sổm vội vàng nói, sợ thiểu âm lưới đao lại gần một chút, hắn đầu liền phải rơi xuống đất. Cái gì tiểu thư? Thiểu âm nghe dâu sổm lời nói, đánh mất phía trước suy đoán. Nếu nói là hình bộ phía trên người phân phó xuống dưới, kia nhất định không phải thiểu phủ tiểu thư. Chẳng qua, nàng tin tưởng việc này cùng thiểu phủ những người đó, hẳn là thoát không được quan hệ. Cái này ta thật không biết, phía trên mệnh lệnh. Tiểu nhân nào dám hỏi đến, chỉ biết kia tiểu thư thân phận tôn quý. Dâu sổm quan binh cứng đờ cổ, không dám nhúc nhích, hoảng sợ nhìn thiểu âm, sợ như vậy trả lời nàng không hài lòng. Thiểu âm nhìn thấy hỏi không ra cái gì, trực tiếp lại cho hắn một châm, làm hắn chết ngất qua đi. Ngay sau đó... Thiểu âm lại nhất nhất đem dư lại quan binh đánh thức, nhất nhất thẩm vấn bọn họ. Gặp được dâu sổm quan binh đổ máu thảm trạng, bọn họ cũng không dám có một tia dấu diếm, mà đi theo ở. Nơi xa bảo hộ thiểu âm Phượng Hy Trạch, đã sớm đã bị nàng hành động cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Hắn nguyên bản muốn ra tay cứu nàng, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên như thế biêu hãn. Đến cuối cùng, thiểu âm xem như không sai biệt lắm đem sự tình chân tướng biết rõ ràng. Cũng biết được nàng hiện giờ ở cái gì địa phương, nơi này là ngoài thành soi đói cương, thường xuyên có giá lang lui tới, trùng hợp khoảng cách thánh sơn tiên tung sơn không xa, lái xe qua đi chỉ cần. Gần nửa ngày, mặt khác, nàng chỉ cho nên sẽ bị bắt, là bởi vì đêm qua tham gia phù dung yến các tiểu thư, có rất nhiều ly kỳ tử vong, không ít người hiện giờ hôn mê bất tỉnh, mà ở đêm qua chỉ có nàng cùng thiểu nhạc trước tiên rời đi cho nên trở thành hiểm nghi người thiểu nhạc có lão thái quân che chở không có bị mang đi nàng lại bị người lợi dụng cơ hội này tưởng nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc đáng tiếc chính là mạc sau độc thủ là ai nàng cũng không có hỏi ra tới hiểu biết xong này đó tình huống nàng liền ra xe ngựa hướng tới tiên tung sơn phương hướng bước vào nàng muốn lấy cuối cùng một cái thuốc dẫn liền ở tiên tung trên núi nàng đến tiên tung sơn cách đó không xa Liền nhìn đến nơi đó thật mạnh thủ vệ, cực kỳ nghiêm ngặt. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể trước đem xe ngựa an trí ở nơi xa, rồi mới nghĩ cách lên núi. Xem ra phía trước không có lộ, chỉ có thể từ hậu sơn tìm trên đường đi. Thiểu âm quan sát một chút thủ vệ tình huống. Không có lựa chọn sông vào, mà là vòng qua trước sơn, từ nay về sau mặt tìm kiếm. Nàng vừa mới rời đi, liền có lưỡng đạo thân ảnh đến tiên tung sơn dưới chân. Thủ vệ nhóm nhìn thấy người tới, lập tức cung kính hành lễ, tham kiến võ tôn vương, gặp qua vũ công tử. Hai người tựa hồ là nơi này khách quen, thực thuận lợi liền hướng tới trên núi đi đến, không có đã chịu ngăn trở. Bất quá là trong chốc lát thời gian kém, thiểu âm cùng bọn họ liền lỡ mất dịp tốt, từng người đi. Lên bất đồng con đường, lại không biết phía trước có không lại tương ngộ, sắc trời thượng sớm. Tiên tung sơn phía trên vờn quanh tiên nữ lụa mỏng sương trắng, đem tầm nhìn phạm vi chung hết thảy cảnh vật đều bao phủ thượng mông lung chi sắc. Rời xa nhân gian phá hoa, này tòa linh sơn tựa hồ lây dính vài phần tiên khí, gọi người nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Tiên tung trên núi mọc đầy mật mật tương tư thụ, thời tiết này, tương tư hoa khai đến náo nhiệt. Từng cụm tiên, khiết đáng yêu tiểu hoa nhi, ngây thơ mà nở rộ ra ánh mặt trời kim hoàng sắc màu. Cánh hoa thượng ngưng tùy trong suốt giọt xương, chiết xà ra năm màu quang huy. Hảo một cái thanh tính thế ngoại nơi, tuy rằng khoảng cách thần đều không phải rất xa, nhưng lại có thể cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. thiểu âm đem trước mắt cảnh đẹp thu hết đáy mắt, nhìn không được cảm thán lên. Nàng mới tới nơi đây bất quá mấy ngày, liền đã trải qua các loại lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, đi vào nơi này. Nàng mới cảm giác được chân chính thể xác và tinh thần thả lỏng, thật sâu hô hấp mấy khẩu không khí, nàng nghe thấy được che phủ hoa hương khí, từ phương xa mờ mịt mà đến, nhàn nhạt, thanh thanh, xẹt qua chóp mũi, thấm người phế phủ, tựa hồ có thể vén lên mọi người đáy lòng mềm mại nhất ký ức, xa xăm chống trải tiếng chuông, từ đỉnh núi chuyển tới chân núi, hạt bồ đề sẽ ở cái gì địa phương đâu, mặc kệ như vậy nhiều, trước lên núi. lại nói Thiều âm nhìn nơi này hoàn cảnh, đích xác thực thích hợp cây bồ đề sinh trưởng. Xem ra ngày ấy dược thần cư người không có lừa nàng, cho nàng cung cấp địa phương thực chuẩn xác. Vòng qua có trọng binh thủ vệ địa phương, nàng đứng ở một mặt trên venh vách núi hạ, bởi vì nơi này địa thế hiểm yếu, cho nên không có người gác. Còn hảo trước kia thường xuyên bị sư phó nhóm kéo đi hái thuốc, bằng không này vách núi nhìn thật là có vài phần tính khiêu chiến. Thiều âm đem, góc váy trói chặt, ống tay áo cũng cố định hào, ở trên người sái đuổi chùm thuốc bột, đồng thời, nàng còn dùng bố che lại mặt, miễn cho bị người nhận ra tới, nàng xé xuống một mảnh xe ngựa mảnh, tự chế một cái giản dị túi, có thể dùng để trang dược liệu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thiếu âm lúc này mới bắt lấy đột ra vách đá cục đá, bắt đầu hướng trên vách núi bỏ đi, tựa như linh động tước nhi, ở dây đằng dây dưa trên vách núi xuyên qua, cùng lúc đó ở tiên tung sơn mặt khác. Một mặt, lưỡng đạo tuấn Mỹ thân ảnh, chính đi lên bậc thang. Hai người bộ dáng đều là trong vạn chọn một đẹp, một người khí phách, một người suốt trần, mỗi người mỗi vẻ. Hoàng, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi phạn âm chùa? Không phải là bị ngươi mẫu thân bức cho muốn xuất ra đi. Suốt trần mờ mịt tuấn tú nam tử, buồn cười treo gheo nói. Thanh, ngươi thiếu bẩn thiểu ta, ngươi còn không phải bị ngươi nương buộc đi thân cật cho nên mới chạy nơi này tới tránh họa. Mạch tử Hoàng Thanh lánh ánh mắt, liếc Nguyệt Thượng Nguyên Thanh liếc mắt một cái, tức giận nói, Được, chúng ta hai cái xem như anh em cùng cảnh ngộ, ngươi cũng miễn bàn việc này. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh khóe miệng hơi hơi run dẩy vài cái, rõ ràng không nghĩ đề cập cái này đề tài. Nếu như bị người biết chúng ta thần đều vũ công tử, bị buộc đi thân cật, nhất định sẽ điên cuồng. Mạch tử Hoàng Phúc Hắc nói, không để ý tới Nguyệt Thượng Uyên Thanh kia trương mặt đen có bao nhiêu khó coi Nguyệt Thượng Uyên Thanh tên rất ít người biết chỉ là hán khí chất xuất trần tựa như phiêu vũ được xưng là vũ công tử bất quá ngươi có phải hay không có cái gì bệnh kín cho nên mới chậm chạp không thành hôn huynh để một hồi ta có thể cho ngũ đệ Linh Hiên giúp ngươi trị một trị ngươi mới có bệnh kín bằng không như vậy nhiều mỹ nhân vây quanh ngươi chuyển Muốn nhào lên đi đem ngươi ăn mặt sạch sẽ, ngươi như thế nào là có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mười thành là không được đi. Nguyệt Thượng Uyên Thanh ở hắn trước mặt, có vài phần tươi cười. Mỹ Nhân, có câu nói nói rất đúng, năm tháng chính là giao giết heo, nhiều ít như hoa như ngọc Mỹ Nhân, đến cuối cùng không đều thành bà thím già. Mạch Tử Hoàng rất là khinh thường nói, mỗi ngày đối với chính mình này khuôn mặt, cùng với bên người kia một đám diện mạo có thể so với yêu nghiệt để để muội muội hắn đã sớm đã thẩm mỹ mệt nhọc quan trọng nhất vẫn là hắn bát đệ đường ruộng hải phách thích nhất chính là đem bọn họ mấy cái huynh đệ chỉnh thành kỳ xấu vô cùng bộ dáng hắn cũng đều thấy nhiều không trách liền tính đối phương lại xấu đều không thể làm hắn có một tia kinh ngạc hoàng ngươi phải có bản lĩnh liền cưới cái xử bát quái ta đây liền bội phục ngươi Nguyệt Thượng Uyên Thanh Hải hước trêu chọc nói, phi dương ánh mắt tràn ngập tiêu sái thần thái, một bộ thanh nhã trường bào, theo hắn mỗi một bước và áo phi dương, mạch tử. Hoàng nghe vậy không có trả lời hắn, lánh khốc bộ dáng, giống như một tôn khắc băng, tinh xảo đẹp, lại cũng lộ ra cực hạn băng hàn. Hôm nay hắn, như cũ là một bộ hắc y, trương hiển vương giả chi khí. Đúng rồi, Ngươi còn không có nói cho ta ngươi đi phạn âm chùa làm gì tới. Ta còn có chuyện muốn vội. Ngươi nếu là không có cái gì quan trọng sự, ta liền về trước. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh nhớ tới chính mình được đến cái kia cước bóc hắn cô nương tình báo, chính hứng thú giạt rào. Muốn đi gặp một lần vị kia cô nương, không biết nàng nhìn thấy chính mình thời điểm, sẽ là như thế nào xuất sắc biểu tình. Ta muốn đi lấy hạt bộ đề. Mạch Tử Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Hiểu biết Nguyệt Thượng Nguyên Thanh tính tình, nếu không nói rõ ràng tới mục đích, hắn thật đúng là khả năng trực tiếp chạy lấy người. Hoàng, ngươi không phải là muốn đi lấy hỏi tình nhai Thượng Bích Ngọc Hạt Bồ để đi. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh nghe được hắn nói, há miệng thở dốc bình tinh tuấn. Nhan Thượng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hỏi tình nhai nguy hiểm dị thường, ngươi cũng không nên sằng bậy. Nơi đó vùng cấm, liền tính là thần tiên tới rồi nơi đó cũng không có cách. Không có gì, chỉ là lần trước Linh Hiên nói yêu cầu một viên bích ngọc hạt bồ đề, ta đi giúp hắn lấy một chút thôi. Mạch tử hoàng dường như không có việc gì nói, đối với mấy cái đệ đệ, hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là yêu thương đến cực điểm. Bọn họ mấy cái huynh đệ cảm tình chưa? Bao giờ dao động quá, huynh đệ chi gian tín nhiệm cũng không có người có thể phá hư. Nếu ngươi đã quyết định, ta đây liền mang ngươi qua đi, bất quá không phụ trách nhặt xác. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh gật gật đầu, minh bạch hắn phải làm sự tình, ai cũng không thể thay đổi. Bởi vì hỏi tình nhai ở phạn âm chùa miếu mặt sau, cho nên cần phải có quen thuộc tình hình giao thông người dẫn đường mới được. Nếu không to như vậy tiên tung sơn rất có thể sẽ bị lạc ở trong đó. Hắn thường chủ với trong núi phạn âm chùa, cho nên mạch tử hoàng mới có thể kêu hắn dẫn đường. Hảo, ta liền đưa tới nơi này, chính ngươi cẩn thận một chút. Bích Ngọc Hạt Bồ Đề mỗi 10 năm kết ra một viên, ngươi nhưng đến cẩn thận tìm. Mặt khác, hỏi tình nhai thượng đáng sợ nhất đồ vật, ngươi hẳn là biết, không phải rắn độc trùng y, mà là cái kia đồ vật. Nếu là không cẩn thận đụng tới, nhưng không có người cứu ngươi. Đi vào hỏi tình nhai phía trước, cao cao huyền nhai bên cạnh. Sừng sững một khối cổ xưa tấm bia đá, mặt trên điêu khắc hỏi tình hai chữ, tràn ngập tang thương cảm giác. ân ta biết. Mạch tử hoàng gật gật đầu, biết này hỏi tình nhai trung đáng sợ nhất chính là cái gì, cho nên cũng ngưng thần mà chống đỡ, bắt lấy trên vách núi dây đằng, hướng tới vách đá chậm rãi đi xuống. Nguyệt thượng uyên thanh nhìn thấy hắn đã hạ nhai, cũng không có tiếp tục ở chỗ này ngốc. Hắn phải làm sự tình đã hoàn thành, tự nhiên đi thiểu phủ nhìn xem cái kia. Bưu hãn tiểu cô nương, mặt trời lên cao, trên vách núi sương mù đã biến mất không ít, đẩy ra tảng lớn cành lá. Thiếu âm ngẩn đầu có thể nhìn thấy không trung xanh thẳm sắc thái. Trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc bò tới rồi vách núi giữa sườn núi. Này bò huyền nhai tuyệt đối là lực cánh tay luyện tập rất tốt cơ hội. Nàng cảm giác hiện tại cánh tay đau nhức thật sự, động nhất động đều khó chịu. Dọc theo đường đi nàng thu hoạch cũng không nhỏ, ngắt lấy tới rồi rất nhiều khó. Gặp dược liệu, cùng với có thể ủ rượu trái cây. Buổi sáng nàng vốn dĩ liền không có ăn cái gì. Hiện tại như thế một phen lăn lộn, nàng không cầm có chút choáng váng đầu. Thân thể này tố chất thật sự là quá kém, nàng sau này phải hảo hảo điều dưỡng một chút. Hiện tại việc cấp bách, còn lại là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nàng cẩn thận tìm tìm, phát hiện phía trên cách đó không xa có một cái sơn động, cắn chặt răng, thật cẩn thận mà tới gần. Nàng còn không có tới gần sơn động, đã nghe đến trong không khí một trận lệnh nhân thần thanh khí sảng mùi hương thoang thoảng. Hạt Bồ đề hương vị, nàng vội vàng trợn to mắt, vội vàng đem sơn động ngoại hoa đằng đẩy ra, thấy được bên trong một gốc cây cây Bồ đề, quấn quanh ở sơn động ngoại hoa đằng mang thứ, chát tay nàng một chút, bất quá nàng giờ phút này tâm tình phá lệ kích động, nơi nào lo lắng đi băng bó, đem hoa đằng đẩy ra lớn hơn một chút, chen vào sơn động trong vòng. Trong sơn động không khí là lưu thông, vách đá phía trên trường màu đỏ rực đóa hoa. Đó là thiều âm không có gặp qua hoa, khai đạt được ngoại quyến rũ. Theo gió xẹt qua chóp mũi không chỉ có có hạt bồ đề thanh hương, cũng có kia màu đỏ đóa hoa quyến rũ ngọt hương. Nàng thật cẩn thận mà tới gần, nhìn thấy cây bồ đề thượng kết một viên phỉ thúy bích thấu hạt bồ đề, nàng tức khắc vui mừng khôn xiết. Cái này là bích ngọc bồ đề, thật tốt quá. Nàng nguyên bản chính là căn cứ cây bồ đề thích hợp sinh trưởng hoàn. Cảnh tới tìm kiếm cây bồ đề bong dáng không nghĩ tới làm nàng tìm được rồi như thế tốt hạt bồ đề. Cái này dược hiệu tuyệt đối hảo, dùng nó làm thuốc dẫn, có thể hoàn toàn thanh trừ nàng trong cơ thể nề hà độc. Liền ở nàng duỗi tay muốn đi chiếc bích ngọc bồ đề thời điểm, một đạo lánh ngạnh thanh âm, bá đạo rơi xuống, dừng tay.